chương 726, ông xã vóc người của anh rất đẹp hai nhóm dịch thất liên hoa mà năm năm trước sau khi cô và l o n g tư hạo chia tay lúc cô có thai nghiêng nghiêng cô cũng đã gặp phải nguy hiểm cái này nhất định cũng có liên quan đến người thần bí kia người thần bí kia như không hy vọng cô sinh con cho l o n g tư hạo vì vậy cô mới nghĩ tới chuyện lấy mang thai làm mồi nhử dẫn dụ người thần bí kia đi ra mà cô cũng có thể chắc chắn trong biệt thự này ngoài trương hồng gia nhất định còn có thai mắt khác của người thần bí kia vì không để bức dây động rừng cô mới không để long tư hạo đổi toàn bộ người giúp việc trong biệt thự mà cô tin tưởng long tư hạo cũng sẽ nghĩ như vậy anh nhất định cũng không muốn bức dây động rừng vì vậy đoạn thời gian trước mới đồng ý để cô rời khỏi biệt thự anh luôn nghĩ cho cô thương cô yêu cô cô thật sự rất muốn làm chút gì đó cho anh cô sẽ không lại vô dụng như trước kia nữa sẽ càng không trở thành gánh nặng liên lụy đến anh sẽ không lại khiến anh lo lắng cô sẽ mạnh mẽ lên chung một chỗ với anh lâu như vậy cô đã học được rất nhiều sự cơ t r í của anh sự tỉ mỉ của anh trước kia cô không có tâm tư đùa giỡn cũng sẽ không tính toán nhưng bây giờ đối phó những vết thương mà những kẻ xấu kia để lại cô sẽ không hiền lành như vậy nữa cô tìm quanh toàn bộ phòng ngủ nhưng không thấy thiết bị nghe lén hay là bút ghi âm lúc long tư hạo tắm xong đi ra thì thấy cô đang nằm ở trên giường lục x o á t bà xa ơi em đang tìm gì đấy long tư hạo rảo bước tiến lên đứng từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang nằm ở trên giường anh khẽ nở nụ cười cưng chiều lúc này anh chỉ lấy một cái khăn tắm quấn quanh thân rơi nửa người trên vẫn còn đang nhỏ nước cơ bụng t r ắ n g kiện mỗi một tấc đều như đang dụ hoặc cơ bụng hấp dẫn hình thái ưu mỹ đường cong g i nét lúc lê hiểu mạn xoay người ánh mắt của cô rơi vào trên người anh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần ừng đỏ lên ông xã của cô vẫn luôn dụ người như vậy vóc người thật là đẹp cô cũng chỉ c u ố n quanh người bằng một chiếc khăn tắm giống vậy quỳ ngồi ở trên giường hai tay mảnh khảnh v ò n g qua ôm lấy cổ của anh chủ động hôn lên môi mỏng của anh ánh mắt mang theo sự tán thưởng và ái mộ nhìn anh ông x ã ơ i vóc người của anh càng ngày càng đẹp đôi mắt của long tư hạo tràn đầy ý cười anh c ú i người xuống môi mỏng khe căn l â y rái thai trắng như ngọc của cô giọng nói trầm thấp mang một tia khàn khàn bà xã anh cũng giống vậy cúp dê của bà xã càng ngày càng khiến ông xã yêu thích không buông tay thấy anh lại không đứng đắn còn nói lộ liễu như vậy khuôn mặt của lê hiểu mạn nhanh chóng bạo đỏ cô lấy túi trỏ chọc vào lồng ngực to lớn của anh tức giận trận mắt nhìn anh khốn kiếp lại không đứng đắn nữa rồi bị chọc vào long tư hạo hơi cau mày lại anh ôm chặt lấy cô cưng chịu nhìn cô cười ra tiếng giọng nói càng trầm khắn hơn bà xã ơi cái này gọi là t ì n h thú bà xã ông xã dứt lời anh ngâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên túi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng quyến rũ của cô rồi híp mắt lại bà xã dùng nước hoa lê hiểu mạn nhìn về phía long tư hạo khẽ lắc đầu nói không có trên người bà xã rất thơm long tư hạo nói với lê hiểu mạn xong lại túi người xuống n g ư ờ i quanh trên người cô anh phát giác ra mùi thơm trên người cô khác hẳn với mùi hoa nhài tây nhạt nhạt tỏa ra trên người cô lúc bình thường lúc này mùi thơm trên người cô mang theo tính kích thích anh càng ngửi càng cảm thấy hưng phấn có loại s u n g động muốn đẻ cô ở dưới người hung hăng muốn cô l ê hiểu mạn nghe anh nói mùi rất thơm cô nâng cánh tay mảnh khảnh lên túi đầu xuống ngửi phát giác ra đúng là rất thơm mùi thơm này có vẻ như là mùi sữa tăm cô vừa mới dùng khi tắm vừa n ã y nhưng lại có vẻ như không phải cô hơi cau mày lại nhìn về phía long tư hạo mà trên người anh cũng có mùi thơm giống trên người cô nhưng cô và long tư hạo lại không dùng cùng một loại sữa tam mùi thơm cũng khác nhau tại sao trên người bọn họ lại ngửi được cùng một loại mùi thơm hơn nữa càng ngửi mùi thơm này thì cô càng có loại xung động muốn phản công l o n g tư hạo mùi thơm này như có thể làm cho người ta động tình vợ l o n g tư hạo nóng bỏng nhìn cô giọng nói khàn khàn tựa như có cắt lướt qua cổ họng nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy từ tính của anh lại đối diện với ánh mắt nóng bỏng như có thể phát ra lửa của anh trái tim của lê hiểu mạn khẽ run r ẩ y cô hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của anh đôi môi phấn hồng hé mở cô đang muốn lên tiếng long tư hạo đ ố n g nào tới v ỗ lấy đôi môi của cô áp câu ngã xuống giường tròn lớn Ô h á t ô h á t ông xã ông xã tư tư hạo lê hiểu m ạ n vốn còn muốn nói nhưng long tư hạo không cho cô cơ hội anh v ỗ lấy đôi môi của cô vươn chiếc lươi dài khoáy đảo trong miệng cô đến long trời lỡ đất cô bị anh hôn đến tình loạn ý mê tim đập rối loạn hai tay mảnh khảnh ôm chặt lấy anh nhiệt tình đáp lại lại là một đêm điên cuồng khi cô tỉnh lại long tư hạo đã không ở bên cạnh cô cô xoa xoa mi tâm chịu đựng toàn thân đau nhức lết xuống giường nhặt khăn tắm dưới thảm lên rồi đi vào phòng tám lúc cô rửa mặt cô lại ngửi thấy mùi thơm quen thuộc tối hôm qua tản mát ra từ trong sữa rửa mặt của cô c ô ngửi mùi trong chai sữa rửa mặt rồi lại ngửi lọ sữa tám cùng với mỹ phẩm dưỡng da của cô phát hiện bên trong những thứ này đều có mùi thơm thai lúc cô đang nghi ngờ sau lưng cô trợt truyền đến tiếng bước chân trầm ổ n rồi giọng nói trầm thấp thanh nhuận của lòng tư hạo vang lên b à xã sao em không ngủ thêm đi tối hôm qua không mệt sao chương 727, t i tinh lực của anh rất dồi dào một nhóm dịch thất liên hoa nghe thấy lời nói mập mờ kia của anh lê hiểu mạn xoay người nhìn về phía anh đã ăn mặc trình tề nâng mi mắt hỏi anh vừa mới đi đâu vậy long tư hạo r à o bước đi tới trước mặt cô đưa tay trực tiếp cầm lấy lọ mỹ phẩm trong tay cô để qua một bên anh n h e o mắt lại nhìn cô môi mỏng cong lên bà xã muốn mệnh chết ông xa sao không thể dùng cái này được lê hiểu mạn nhìn về phía lọ mỹ phẩm dưỡng da kia rồi lại nhìn về phía long tư hạo sao anh biết là không thể dùng anh cũng hoài nghi cái này có vấn đề à long tư hạo không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại bà xã cũng phát hiện có vấn đề lê hiểu mạn khẽ gật đầu với long tư hạo em hoài nghi bên trong sữa tắm của chúng ta và mấy loại mỹ phẩm dưỡng da đều bị cho thêm nước hoa có tác dụng gây động tình nghe vậy long tư hạo cũng không có bao nhiêu kinh ngạc anh như đã biết chuyện này rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà lại đầy tán thưởng khẽ đưa tay ra lên c ầ m của cô lên mỉm cười nói bà xã của anh càng ngày càng thông minh rất giỏi thấy biểu hiện của anh rất bình tĩnh lên hiểu mạn hiểu ra cô nhìn anh thật sâu tư hạo có phải anh đã sớm phát hiện ra những thứ này có vấn đề hay không long tư hạo nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc gọi ông xã lê hiểu mạn vòng hai tay lên ôm lấy cổ anh mỉm cười nhìn anh ông xa ơi anh còn chưa nói cho em biết là anh đã phát hiện ra trong sữa tắm của chúng ta có vấn đề từ lúc nào có phải tối hôm qua hay không ù m long tư hạo khẽ gật đầu với cô bà xa ã ả trước không nghiên cứu cái vấn đề này nữa vận động cả đêm rồi em không đói bụng sao đi xuống ăn sáng trước đã bởi vì lời này của anh mà lê hiểu mạn hơi ngượng ngùng cô nhìn về phía anh hỏi vậy anh không mệt mỏi sao tinh lực của anh có thể dồi dào như vậy hay không long tư hạo cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cô thâm tình nhìn cô hài hước cười nói bà x ã ơ i em cảm thấy người chiếm được tiện nghi có m ệ t không lê hiểu mạn rất thành thực lắc đầu không biết long tư hạo con môi cười nói cái này tất nhiên là không rồi người chiếm được tiện nghi sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì vậy mỗi đêm lúc anh chiếm được tiện nghi của bà xã thì sao biết mệt mỏi là gì lê hiểu mạn khẽ giật mình rồi khuôn mặt của cô lại đỏ bừng lên đây là hai chuyện khác nhau khốn kiếp anh lại quanh co sàng chủ đề k h á c rồi anh trả lời như vậy mà được sao tuy nhiên cô rất thích tính hài hước này của anh chung một chỗ với anh thật sự rất hạnh phúc ông xa cô nhìn về phía anh ánh mắt cực kỳ dịu dàng giọng nào y cùng mềm mại hơn rất nhiều em chỉ muốn tặng nụ hôn chào buổi sáng cho mình anh thôi dứt lời còn không chờ cô hành động long tư hạo đã chợt cất bước lên trước ngang ngược kéo cô vào trong ngực mình một tay nắm lấy eo nhỏ của cô rồi khẽ nghiêng người đẻ xuống lê hiểu mạn thuận thế ngựa về sau thân thể hai người cách sàn nhà một góc 80 độ lúc này nhìn thế nào cũng thấy tư thế của hai người cực kỳ hai lãng mạn lê hiểu m ạ n trưng mắt nhìn đây không phải tư thế lãng mạn sau màn anh hùng cứu mỹ nhân thường xuyên xuất hiện trong mấy bộ phim cổ trang hay sao long tư hạo mỉm cười cưng chịu nhìn cô anh cúi đầu xuống vồ lấy đôi môi của cô thực hiện nụ hôn kiểu pháp nóng bỏng sau khi kết thúc nụ hôn g i i lê hiểu mạng thở hổn hển cô dùng sức hô hấp long tư hạo ngậm đầy ý cười nhìn cô bà xã ả em thích nụ hôn kiểu pháp nóng bỏng của ông xã không lê hiểu mạng thở hổn hển nhìn về phía anh cô ý nói cũng được bình thường thôi không ghét lắm nghe vậy long tư hạo nhìn chằm chằm vào cô xem ra bà xã rất không hài lòng nói đến đây anh lại dỗi cánh tay dài ra kéo cô vào trong ngực anh lần nữa rồi meo mắt lại nhìn cô chúng ta tiếp tục anh sẽ hôn đến khi nào bà xã hài lòng mới thôi thấy anh muốn hôn tiếp lê hiểu m ạ n đang thở hổn hển chỉ có thể cầu xin tha thứ cô dịu dàng nhìn anh ông xa ơi anh giỏi quá thật sự rất giỏi em rất thích em đói rồi chúng ta đi xuống ăn sáng đi được không nghe cô nói đã đói rồi long tư hạo mới bỏ qua cho cô sau đó anh không người bế ngang cô lên rồi đi ra khỏi phòng tám sau đó anh lại tự mình mặc quần áo cho cô t r ả i đầu phục vụ cô đúng cách l ê hiểu mạn hưởng thụ sự phục vụ dịu dàng của anh trong lòng tràn đầy hạnh phúc có được người ông xã như vậy thì còn cần gì khác đây là lần thứ hai cô thầm khen ngợi trong lòng l ê hiểu mạn có long tư hảo yêu cô như vậy đây thật sự là điều hạnh phúc nhất điều may mắn nhất trong cuộc đời của cô chương 728, t i n h lực của anh rất dồi dào nhóm dịch thất liên hoa vừa nghĩ tới chuyện trước kia mình đã làm tổn thương anh cô lại cảm thấy đau lòng cực kỳ hối hận không ngừng ấ y náy sao cô có thể làm tổn thương trái tim của một người đàn ông đã yêu cô như vậy cô thật sự cảm thấy có lỗi với anh vì vậy bây giờ cô sẽ yêu anh gấp đôi dùng chính sinh mạng và tất cả mọi thứ của mình để yêu anh cho dù là trời long đất lở biển cạn đá mòn cô cũng sẽ không sẽ rời bỏ anh trong phòng ăn ở tầng một bữa sáng đã được chuẩn bị xong hơn nữa còn rất phong phú hai ngày qua mỗi lần lê hiểu mạn dùng cơm thì cô đều đặc biệt chú ý đến món ăn thức ăn hai ngày trước thì không có vấn đề gì hôm nay có trứng cá tầm và hầu còn có r a u hẹ từ sau sự kiện thức ăn ngừa thai lần trước cô đã tìm hiểu thêm kiến thức thông thường về những thức ăn có tác dụng ngừa mang thai những thức ăn sẽ khiến phụ nữ có thai sinh non vì vậy hai ngày qua cô đặc biệt chú ý đến các món ăn một khi cô phát hiện ra có món ăn có tác dụng ngừa thai hoặc là khiến cho phụ nữ có thai sinh non cô có thể tìm hiểu được nguồn gốc của chúng từ các đầu bếp bởi vì đầu bếp trong biệt thự này không chỉ có một người hơn nữa bọn họ đều thay phiên nhau làm món ăn vì vậy nếu để cho cô biết thức ăn ngày hôm nào có vấn đề cô sẽ đi điều tra người đầu bếp kia mà mà theo cô biết trứng cá tẩm h è u cùng với rau hẹ đều có tác dụng kích tỉnh trứng cá muối chứa hàm lượng đạm và hormone phong phú là thức ăn kích tỉnh rất hữu hiệu h è u là một loại hải sản có hàm lượng k e m cao mà chất kém có tác dụng tăng lượng h o r m o n kẻ tổ sơ tở dần ở đàn ông hầu cũng chứa các hàm lượng đỏ phạ mỹ n ẹ khác nhau đỏ phạ mỹ n ẹ là chất truyền dẫn thần kinh làm nhiệm vụ kích thích trung tâm hưng phấn trong não trung tâm này điều khiển cảm giác hưng phấn tình dục và nhiều hoạt động khác tác động kích thích này có thể xảy ra ngay lập tức g i a o hẹ có biệt danh loại cây đến từ mặt trời có thể bổ thận tráng dương khiến người ta hưng phấn những món ăn có tác dụng kích tình hôm nay rồi mùi hương có thể làm người ta động tình ở trong sữa tắm của cô và lòng tư hạo tối hôm qua nữa tất cả đều chứng minh một chuyện người thần bí kia lại bắt đầu hành động hơn nữa hai chuyện này đều do người thần bí kia gây nên mà không cần nói cô cũng biết mục đích người thần bí kia khiến cô và lòng tư hạo động tình là gì người đó muốn dùng phương thức này để khiến cô sinh non ai cũng biết ba tháng đầu thời kỳ mang thai là thời điểm mấu chốt và vô cùng nguy hiểm không thể làm chuyện p h ò n g khe vì đạt được mục đích mà người thần bí kia lại dùng thức ăn kích tình lại trộn lẫn loại hương cá khả năng khiến người ta động tình ở trong sữa tắm và mỹ phẩm dưỡng da thật đúng là dụng tâm lương khổ mới đầu cô còn tưởng rằng nếu người thần bí kia biết chuyện cô mang thai thì nhất định sẽ tay máy chân tay ở trong thức ăn khiến cô sinh non nhưng cô lại không ngờ rằng đối phương dùng loại phương thức khác thật đúng là có chút ý tứ cô hơi cong môi dưới ánh mắt thoáng trở nên lạnh lùng rồi cô nhìn về phía long tư hạo đang ngồi ở bên cạnh cô lại thấy anh chuyên chọn hầu để ăn lần trước anh có thể biết được những món ăn kia có tác dụng ngừa thai thì chắc chắn anh cũng biết hầu có tác dụng kích t ì n h đi vậy mà anh lại vẫn chuyên hầu để ăn tuyệt đối là cố ý thật đúng là người đàn ông x ấ u mà sau bữa sáng lê hiểu mạn trực tiếp kéo long tư hạo trở lại phòng ngủ ở tầng ba long tư hạo thấy cô vừa đặt bát xuống đã kéo anh lên tầng ánh mắt của anh tràn đầy ý cười nhìn cô hài hước con môi mỏng bà xa h ơi vừa mới cơm nước xong em đã muốn vận động rồi sao lê hiểu mạn tức giận nhìn anh kéo anh ngồi xuống nhịu mày hỏi tư hạo anh cảm thấy đồ ăn hôm nay có vấn đề gì sao long tư hạo nâng cầm cô lên ánh mắt sâu xa nhìn cô bà x ã ả trí nhớ của em không được tốt lắm lại quên cứ gọi anh là gì rồi hả lê hiểu mạng chứng anh ông xã ông xã lập tức cô vòng tay qua cổ anh dịu dàng nhìn anh ông xã em có thể nhìn ra đồ ăn hôm nay có vấn đề anh thông minh như thế chắc là nhìn ra nếu người thần bí bắt đầu hành động chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc rồi long tư hạo cưng chịu nhìn cô bàn tay to lớn sờ loạn một hồi trên người cô bà xã yên tâm đi ông xã bắt đầu sờ đây lê hiểu mạn cúi đầu nhìn bàn tay không an phận của anh đang châm ngòi thổi gió trên người cô cô đang muốn nói gì thấy lạc thụy gõ cửa đi vào trong tay còn cầm một túi lớn nhìn lạc thụy tới lê hiểu mạn kinh ngạc cô đứng lên nhìn anh ta trợ lý lạc sao anh tới đây lạc thụy đi tới trước mặt cô cười gật đầu với cô lập tức cầm hai bình nước hoa nhỏ bên trong đưa cho cô chương 729, làm chuyện xấu anh muốn ăn đ ổ bổ nhóm dịch thất liên hoa thế vậy lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn anh ta nhận lấy xem là nước hoa cô đang muốn đưa lên mũi ngửi thì long tư hạo đã thỏ tay che kín mũi cô bà xã à, đừng có người lạc thụy nghe lạc thụy gọi bà xã anh ta mở to mắt và tổng giám đốc từ lúc nào gọi lê tiểu thư là bà xã rồi hả lê hiểu mạn đỏ mặt dịu dàng nhìn long tư hạo trợ lý lạc tôi và tư hạo đã nhận chứng nhận kết hôn rồi cái gì lê tiểu thư và tổng giám đốc lĩnh chứng rồi sao lạc thụy kinh hãi mở to mắt khoa trương há hốc miệng khi nào vậy sao tôi lại không biết chuyện đó dứt lời anh ta nhìn long tư hạo ủy khuất nói tổng giám đốc anh quá không chu đáo rồi lê tiểu thư à không tổng giám đốc phu nhân rốt cuộc cũng thu nhận anh vậy mà anh không thèm nói với tôi một tiếng tốt xấu gì tôi lăng thiếu và tô thiếu chúng tôi đều là người nhà mẹ đẻ của anh không dễ gì mà gả được ra ngoài sao không nói cho chúng tôi biết chứ anh đúng là không suy nghĩ kỹ mà tổng giám đốc anh định cùng phu nhân khi nào cử hành hôn lễ tôi muốn làm phu rể nếu anh và phu nhân không ngại tôi thay phủ dâu cũng được long tư hạo giật giật khoe môi nhìn lạc thụy nói lời vô nghĩa gương mặt anh trầm xuống tôi bảo cậu tới không phải để nói lời vô nghĩa lập tức anh nhận lấy hai chai nước hoa trong tay lê hiểu mạn ném cho lạc thụy nếu mày nói cầm hai cái lọ này tới đây làm gì lạc thụy giơ lỏ nước hoa trong tay cười vui vẻ tổng giám đốc đây là thứ tốt tôi cố ý làm ra tặng anh đấy lê hiểu mạn n h í mày hỏi anh ta là thứ tốt gì vậy lạc thụy khó xử nhìn cô phu nhân à cái này cô nên hỏi anh ấy đi tôi không tiện nói cho cô tóm lại sữa tắm của cô và tổng giám đốc có thành phần này gọi là nước hoa thôi tình có tác dụng gì phu nhân không cần tôi nói rõ chứ nghe vậy lê h i ể u mạn nhìn hai lọ nước hoa thôi tình trong tay lạc thụy trợ lý lạc sao anh biết trong sữa tắm của tôi và tư hạo có nước hoa thôi tình là sáng nay tổng giám đốc để tôi tới cầm một ít sữa tắm của hai người đi kiểm nghiệm một chút mới phát hiện bên trong đều có cái này nghe lạc thụy nói xong cuối cùng lê h i ể u mạn cũng biết sáng nay sau khi tỉnh lại vì sao long tư hạo không ở bên cành cụ có lẽ anh để lạc thụy cầm sữa tắm đi kiểm nghiệm rồi xem ra tối qua anh đã biết bên trong sữa tắm có vấn đề sáng nay mới để lạc thụy lấy mẫu đi kiểm tra cô không thể không nói ông xã của cô không chỉ thông minh cơ chí mà còn rất tỉ mỉ hiệu suất công việc lại cao nữa cô sùng bái nhìn anh chu môi lên ông xã hôn một cái nào ánh mắt rơi vào đôi môi hông của lê hiểu mạ long tư hạo cưng chiều cười cười anh rối tay ra ôm cô vào lòng túi đầu hôn lên môi cô lạc thụy thấy thế ho khan liên tục khu khu tổng giám đốc phu nhân ý tứ một chút với nơi này có có một người sống sờ sờ đây bị nhìn thấy không tốt lắm long tư hạo rời khỏi môi cô ánh mắt lạnh lẽo nhìn long tư hạo ai cho cậu xem hả lạc thụy nhăn mày túi đầu hai tay vặn mẹo giống như cô dâu nhỏ làm sai việc tổng giám đốc tôi sai rồi chuyện anh sai tôi đã làm xong tôi cũng nên lùi rồi dứt lời lạc thụy cười nhìn l ê hiểu mạn gật đầu sau đó trực tiếp rời đi l ê hiểu mạn thấy anh ta rời đi liền nhìn hai chai nước hoa trên tay long tư hạo long tư hạo nhìn cô ba xã cảm thấy hứng thú với cái này sao không có đâu long tư hạo nhìn long tư hạo nết môi cười hai tay mảnh khảnh ôm cổ anh em chỉ hứng thú với ông xã hôm nay muốn đến công ty sao lúc nói chuyện cô đâm đâm ngón tay vào hết hầu của anh nơi đó là nơi cực kỳ mẫn cảm của đàn ông cô vô ý làm như vậy thật là sự quyến rũ trí mạng mắt anh lúc sáng lúc tối đen như đáy hồ đột nhiên như b ú c cháy lên ngọn lửa sáng rực anh cúi đầu hơi thở nóng bỏng phun vào lỗ t a i cô âm thanh khàn khàn mê hoặc anh không đi đâu hết chỉ muốn từng giây từng phút ở cùng một chỗ với bà xã lê hiểu mạn nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh thấy anh như muốn nuốt cô vào bụng trong lòng cô run lên túi đầu hôm nay em phải đi xem n g h i ê n n g h i ê n thuận tiện đến phòng làm việc dứt lời cô đang muốn đi thay quần áo thì bị long tư hạo túi người ôm ngang lên biết anh lại muốn làm cái gì lê hiểu mạn đ ỏ mặt tư hạo anh gọi ông x a đi long tư hạo bế ngang cô đặt lên đường đệ người mình lên ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm lê hiểu mạn đỏ mặt nhìn người đàn ông tuấn mỹ này ông xã cô vừa gọi một tiếng ông xã thì long tư hạo đã cúi đầu hôn cô hôm nay không đi đâu hết cùng ông xã làm chút chuyện có ích đi nghe anh nói lê hiểu mạn càng đỏ mắt nước mắt đáng yêu nhìn anh ông xã à, anh không cần nghỉ ngơi sao long tư hạo cắn cắn môi cô khàn khàn nói anh vừa được ăn thật nhiều đồ bổ nghe vậy lê hiểu mạn miết môi cô thật sự bại bởi tay anh cô biết anh nói ăn nhiều đồ bổ như vậy là suy nghĩ không tốt đẹp gì rồi đúng là người đàn ông hư hỏng đến tận xương tới gần bữa trưa long tư hạo nhận được cuộc điện thoại liền đến công ty trước t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tinh địch gặp mặt hết sức đỏ mắt một nhóm dịch thất liên hoa bị anh quyến rũ lăn qua lăn lại cho tới trưa lê hiểu mạng gọi điện thoại cho tiểu nghiên nghiên xác định bé vẫn đang ở trường hơn nữa còn có lăng đi nạ ở cùng cô mới yên tâm tắt máy chuẩn bị nằm một chút liền đến trường của nghiên nghiên cô vừa nhắm mắt thì ngoài phòng ngủ vang lên tiếng đập cửa sau đó âm thanh không rõ ràng truyền bảo thiếu phu nhân cơm trưa người ăn ở phòng ăn dưới lầu hay là mang lên lê hiểu mạn mở mắt ngồi dậy nhìn ra cửa phòng ngủ lát nữa tôi xuống ăn dứt lời cô lần nữa nằm xuống nhưng không còn buồn ngủ nữa hiện tại cô cần nhất là bắt được người thần bí thiết kế hãm hại cô cô cảm thấy được người thần bí như ở ngay bên cạnh cô như từng giây từng phút nhìn chằm chằm cô nhưng cô không biết là ai vậy mà hắn lại thần không hay quỷ không biết xếp người vào biệt thự ngay cả ông xã long tư hạo của cô cũng điều tra không ra hắn là s cô không thể không nói người thần bí kia rất có năng lực lập tức cô chịu đựng toàn thần đau đớn xuống giường thay quần áo mới xuống lầu nữ giúp việc thấy cô xuống lầu liền chuẩn bị cơm chưa mang lên lê hiểu mạn ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn thức ăn đều cực kỳ bình thường không có đồ phụ nữ có thai kiếm kỵ sau khi ăn xong cô đang muốn đứng lên rời đi thì lý tuyết liền bưng c h à mật ong tới thiếu phu nhân đây là c h à mật ong mà cô thích uống tôi thích uống sao lê hiểu mạn nhìn c h à mật ong trên bàn nhũ mày nhìn lý tuyết lý tuyết cười gật đầu đúng thế thiếu phu nhân quên năm năm trước người mang thai đứa bé đầu tiên của thiếu gia thì người thích uống nhất trà này sao lê hiểu mạn m e o mắt ánh mắt rơi vào ly trà. năm năm trước trong lúc cô mang thai thật sự có uống nhưng không phải cô thích mà nó có ích cho phụ nữ mang thai nhưng mỗi một lần cô không uống quá nhiều cũng không uống thường xuyên cô nhíu mày nhìn lý tuyết cười không nghĩ tới sở thích năm năm trước của tôi mà cô vẫn nhớ rõ lý tuyết gật đầu tươi cười tôi chỉ vừa lúc nhớ tới thôi vừa lúc sao lê hiểu mạn thâm ý nhìn lý tuyết cười nói tôi có việc tìm chú thành phiền cô gọi ông ấy giúp tôi vâng t ô i đi ngay lý tuyết nhìn lê hiểu mạn sau đó rời khỏi nhà ăn lê hiểu mạn cũng rời khỏi nhà ăn đi lên lầu ba không tới một lúc chú thành đã đi lên thiếu phu nhân cô tìm tôi có chuyện gì sao chú thành nhìn lê hiểu mạn cung kính hỏi lê hiểu mạn định để ông ta ngồi xuống đóng cửa lại mới đi tới trước người ông ta hỏi chú thành tôi muốn hỏi chú một chuyện chú thành đứng lên cung kính thiếu phu nhân cứ việc hỏi chú thành còn nhớ rõ năm năm trước ở nghĩa trang an khang chú sắp xếp người lái xe kia không lúc đó ly tuyết cũng đi theo với lúc ngày đó tôi bị sinh non nghe tới ngày sinh non đó chú thành có ấn tượng ngay ông ta nhìn lê hiểu mạ thiếu phu nhân nói là lao giản sao năm năm trước ông ấy qua đời rồi cái gì ông ta qua đời nghe được lời chú thành nói lê hiểu mạn có chút kinh ngạc vốn cô đang định tìm người tài xế năm năm trước chở cô đến nghĩa trang an khang để điều tra chuyện vô cơ sinh non lại không nghĩ tới người tài xế đó lại qua đời sao lại trùng hợp như thế chú thành nghi hoặc nhìn cô sao đột nhiên thiếu phu nhân nhắc tới ông ấy vậy lê hiểu mạn nhữ mày nhìn chú thành cười nói tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi cảm ơn chú thành thiếu phu nhân k h á c h khí nếu thiếu phu nhân không có gì muốn hỏi tôi xin phép đi ra ngoài lê hiểu mạn nhìn ông ấy cười gật đầu được lúc chú thành rời khỏi phòng ngủ không lâu thì cô c a o mày nghĩ tới người lái xe kia đã qua đời xem ra cô chỉ có thể điều tra từ trên người lý tuyết mà thôi trước kia cô không biết lý thuyết có gì không đúng nhưng trải qua chuyện ở nhà ăn vừa n ã y cô liền cảm thấy cô ta không thích hợp bởi vì mấy ngày không nhìn thấy tiểu nghiên nghiên đương nhiên cô vô cùng nhớ thu hồi suy nghĩ cô rời khỏi biệt thự trực tiếp tới trường học mới đón tiểu nghiên nghiên mà mấy ngày này tiểu nghiên nghiên đi học đều là lang đi na đón cho nên cô đi sẽ gặp cô ấy tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt lê hiểu m ạ n cô tới đây làm gì hôm nay lăng đ ỉ nà mặc áo khoác đen bên trong là váy liền màu lam làm bằng lửa mỏng phong cách tây âu trong phong cách này rất giống em gái nhà bên nhưng khí chất của cô ấy lộ ra sự cao ngạo cuồng dã như không sợ trời không sợ đất lê hiểu m ạ n mặc váy bó sát người màu trắng phối hợp áo đen bên ngoài càng lộ ra khí chất thanh nhã mê người của cô làm cho cô đầy khí phách tiềm tàng và sự giỏi giang nhìn lăng đ i nạ thay đổi cách gan mặc nhưng vẫn tính cách như thế lê hiểu mạn dịu dàng cười đương nhiên là tới cảm ơn cô nghe lăng đ i nạ nói lê hiểu mạn không hề sợ hãi năm năm trước cô rất thưởng thức tính tính ngay thẳng của cô ấy dám nói dám làm không hề che đậy một tình địch như vậy thật đáng yêu chương bảy trăm ba mươi mốt tình địch gặp mặt hết sức đỏ m ắ t hai nhóm dịch thất liên hoa cô dịu dàng nhìn cô ấy cười nói được rồi nếu cô có thể để cho con gái tôi thích cô còn có thể cấp tư hạo khỏi tôi thì tôi tự động rời đi có được không lăng đi nạ thấy cô tràn đầy tự tin cô ghen tị lại cảm thấy khó chịu lê hiểu mạn cô đừng có đắc ý tôi nhất định có thể cấp anh tư hạo cô chờ đó lê hiểu mạn cau mày cười nhìn cô ấy được chúng ta cùng phóng ngựa ra đi cô cô cứ thế tin tưởng anh tư hạo không bị tôi cướp đi sao lê hiểu mạn nhìn lăng đi nạ cười gật đầu ừ cô chỉ đơn giản trả lời làm cho lăng đi nạ tức đến dậm chân trong lòng càng ghen tỵ hơn bởi vì một người đàn bà sẽ không dễ dàng để cho người đàn bà khác tới cướp người đàn ông của mình trừ khi cô ấy biết người đàn ông kia rất yêu cô ấy mà lê hiểu mạn tràn đầy tự tin nói như vậy chứng minh cô ấy rất tin tưởng long tư hạo biết ai cũng không đoạt nổi anh đi cô tự tin nói như vậy vì long tư hạo cho cô đủ tình yêu đủ tin tưởng mà lăng đi nạ cô ấy hy vọng một người đàn ông có thể cho cô ấy sự tin tưởng lớn như vậy để cho cô trăm phần trăm tin tưởng anh sẽ không bị bất cứ người đàn bà nào cướp đi thấy lăng đi nạ hiếm khi cúi đầu không nói bộ dạng tinh thần chán nản lê hiểu mạn ôn hòa nói lăng tiểu thư tôi rất thích cá tính của cô dám nói dám làm cực kỳ ngay thẳng tôi tin tưởng đến một ngày cô sẽ gặp người thật lòng yêu cô cô thích tôi sao lăng đi nạ có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm cô tự mình đa tình tôi lại không thích cô lê hiểu mạn vẫn cười dịu dàng tôi cảm thấy cô sẽ thích tôi lăng đi nạ nhìn cô chu môi không vui lầm bầm tôi không rõ vì sao anh tư hạo lại thích cô như thế cô không phải chỉ dịu dàng hơn tôi một chút lương thiện một chút có chút tài h ò a có chút hàm xúc có chút khí c h ấ t nghe lăng đi nạ cở trách lại như đang khen lê hiểu mạng cười nhìn cô ấy cô đang khen tôi sao có lời nói của cô lúc này lăng đi nạ mới chú ý lời vừa rồi thật đúng là đang khen cô lăng đi nạ nhìn cô cong môi lên ai khen cô hả lê hiểu mạn không nghĩ tới ra mặt cô lại dày như thế lê hiểu mạn cũng cười nhìn cô ấy tôi cũng không nghĩ ấn tượng của cô về tôi lại tốt như vậy tôi cảm thấy cô rất thích tôi cô lăng đí nã bị cô chọc tức cá khẩu cha cha chân cô mới phát hiện lê hiểu mạn lúc này nói chuyện có gì đó rất giống anh tư hạo của cô ấy chẳng lẽ ứng với câu nói kia hai người ở chung lâu ngày càng lúc càng giống đối phương sao cô không thèm để ý lê hiểu mạn nữa mà lê hiểu mạn cũng không để ý đến cô nữa hai người cùng đón tiểu nghiên nghiên tan học cho nên lúc tiểu nghiên nghiên được các bạn hộ tống ra khỏi phòng học thì thấy được mẹ của bé có mấy ngày rồi không gặp mẹ bé rất nhớ mẹ mẹ sao mẹ lại tới đây bé tiến lên đứng trước mặt cô trước mắt hỏi khuôn mặt của bé nở nụ cười ngọt ngào lê hiểu mạn cười nhìn cô bé ánh mắt vô cùng dịu dàng mẹ đến nhìn con có nhớ mẹ hay không thiếu n g h i ê n n g h i ê n nhìn lê hiểu mạn cười ngọt ngào rất nhớ bạn học ở bên cạnh bé nhìn bé lại nhìn lê hiểu mạn âm thanh non nớt vang lên và、wow, n g h i ê n n g h i ê n cậu rất giống mẹ mẹ cậu thật xinh đẹp thiếu n g h i ê n n g h i ê n nhấn mày đương nhiên mẹ mình xinh đẹp rồi bé cười nói với bạn xong liền nhìn mẹ mình mẹ bọn họ đều là bạn học của con đáng yêu đúng không ạ lê hiểu mạn dịu dàng nhìn các bạn học vây quanh tiểu n g h i ê n n g h i ê n chào hỏi các bạn nhỏ chào các cháu chào gì xinh đẹp ạ nghe thấy âm thanh trẻ con kia lê hiểu mạn nở nụ cười cô cúi đầu nhìn tiểu n g h i ê n nghiêng n h i ê n n g h i ê n bạn học của cô đúng là rất đáng yêu lăng đí nạ ở bên cạnh bị xem nhẹ nhăn mày em gái nhỏ em có mẹ quên chị tiểu na có phải hay không nghe tiếng tiểu nghiên nghiên ngẩng đầu nhìn lăng đi nạ lập tức tay trái nắm tay mẹ chân nhỏ tiến lên đứng trước người lăng đi nạ ngẩng đầu cười ngọt ngào làm sao em c ó thể quên chị tiểu na chứ chị tiểu na ở trong lòng em quan trọng như mẹ vậy thật sao lăng đi nạ cúi đầu nhìn tiểu nghiên nghiên khỏe mắt đầy ý cười tiểu nghiên nghiên nhấn m ẩ y đương nhiên so với chân c h â u còn thật hơn em gái nhỏ xem ra là chị không ngủ công thương em rồi lăng đi nạ cười nhìn tiểu nghiên nghiên nói xong lại nhìn lê hiểu mạ đắc ý nhết ngôi lê hiểu mạ có nghe thấy không con gái cô rất thích tôi đấy lê hiểu m ạ n nhìn lăng đi nạ nở nụ cười không nói gì mà cúi đầu nhìn tiểu nghiên nghiên dịu dàng hỏi nghiên nghiên hôm nay có muốn về với mẹ không tiểu nghiên nghiên còn chưa trả lời thì lăng đi nạ đã tiến lên bế tiểu nghiên nghiên lên khiêu khích nhìn lê hiểu mạn hất cảm tạm thời em gái nhỏ không về con bé muốn tạo tình cảm với tôi tiểu nghiên nghiên ngẩng đầu nhìn lăng đi nạ lại nhìn mẹ mình con mắt cười mẹ hôm nay con về nhà chị tiểu na chương 732, đụng vào bà lão nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn nhìn tiểu nghiên nghiên cười cười vậy được rồi mấy ngày nữa mẹ qua đón con vâng gặp lại mẹ sau gặp lại con sau lê hiểu mạn nhìn tiểu nghiên nghiên ngồi vào xe lăng đi nạ mới rời khỏi trường học trong xe lăng đi nạ ngồi trên ghế lái nhìn tiểu nghiên nghiên ở bên cạnh em gái nhỏ vừa rồi vì sao em không trở về cùng mẹ tiểu nghiên nghiên cười vui vẻ nhìn lăng đi nạ đương nhiên là em thích chị tiểu na còn muốn chơi đùa với chị tiểu na lăng đí nạ nghe thấy lời này hai mắt đầy ý cười em gái nhỏ cái miệng này của em thật là ngọt lăng đí nạ chỉ lo nói chuyện với tiểu nghiên nghiên mà không chú ý tới có một bà lao đang đi tới nhìn bà lao đi tới tiểu nghiên nghiên lập tức đều chị tiểu na phía trước có người nhanh dừng lại nghe rõ lăng đi nạ quay đầu vừa thấy quả nhiên có một bà lao đi về phía xe của cô cô cả kinh đạp chân phanh dừng xe lại dù động tác của cô có nhanh thì bà lao vẫn bị đụng vào ai ôi một tiếng ngã xuống trước xe của cô thấy đụng phải người lăng đi nạ cau mày bà lao kia sao đột nhiên chạy tới làm gì vậy cô cúi đầu nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n em gái nhỏ em ở trong xe chị xuống xem sao dứt lời cô liền xuống xe ô i đụng chết người rồi đụng chết người rồi không có thiên lý mà bà lao tôi bị đụng rồi lòng dạ quá ác độc mà ôi t r a o đụng chết người rồi bà lao quỳ trên đất kêu to nhưng trên người bà ta không hề thấy có vết thương nào hơn nữa bà ta còn muốn hấp dẫn người xung quanh tới sau đó gào khóc âm thanh vang r ộ i không hề giống người bị thương n ặ o tiểu nghiên nghiên ngồi ở trong xe nghe thấy bà lão kêu l à thì nhớ mày xuống xe mà khi bé xuống thì một chiếc thương vụ xa hoa dừng lại sau lưng xe của lăng đi nạ vì thấy bà lão kêu la nên có không ít người tụ tập tiểu nghiên nghiên đang muốn chen vào vòng vây thì đột nhiên bàn tay nhỏ bé của bé bị một người cao lớn bắt đi sau đó che miệng bé ôm ngang bé chạy băng băng vào xe thương vụ bé bị che miệng không thể phát ra âm thanh mà người s u n g thanh lại đang nghe và lao h á t diễn nên không ai để ý tới bé người ôm cô là người đàn ông cao lớn anh ta ôm tiểu nghiên nghiên lên xe thương vụ liền kéo cửa xe nhét bé vào bên trong tiểu nghiên nghiên bị nhét vào bên trong không hiểu có chuyện gì xảy ra chiếc xe thương vụ xa hoa đã khởi động rời đi thấy vậy tiểu nghiên nghiên nhíu mày ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt già nua q u e n thuộc ông sao lại là ông vậy tiểu nghiên nghiên thấy người kia là hoác nghiệp h o à n g thì ông ta đang từ hái nở nụ cười với cô bé cô bé chúng ta lại gặp mặt đến đây để ông xem cháu nào dứt lời hoác nghiệp hoàng vươn tay về phía tiểu nghiên nghiên tiểu nghiên nghiên nhìn ông ta duỗi tay qua liền ngẩng đầu nhìn ông ta tự cháu biết đi bé lập tức đỡ đệm ghế đứng lên đi tới cạnh hoác nghiệp hoàng ngồi xuống đột nhiên bị mang vào xe khuôn mặt nhỏ bé của cô bé không hề cảm thấy sợ hãi bộ dạng cực kỳ ung dung bé nghiêng đầu nhìn hoác nghiệp hoàng ông muốn mang cháu đi đâu hoác nghiệp hoàng nhìn bộ dạng ung dung của bé vô cùng giống long tư hạo càng kết luận bé đúng là con gái lê hiểu mạn và long tư hạo sinh ra là c h ấ t nội của hoác nghiệp hoàng ông ta ôn hòa nhìn tiểu nghiêng nghiêng mang cháu đi nhận tổ quy tông nhận tổ quy tông tiểu nghiên nghiên chấp đôi mắt nhỏ nhìn cái ông trước mặt trong mắt đầy nghi ngờ nhưng tạm thời không hỏi vì sao lăng đĩ nạ bị bà lão c u ố n lấy lúc này mới thoát thân ra được cô gọi xe cứu thương tới cho bà lão cầm hết tiền bạc trên người đưa cho bà ta lúc này bà ta mới không náo loạn nữa lúc bà lão lên xe cứu thương rời đi thì cô mới quay về xe lúc này không thấy tiểu nghiên nghiên ở đâu nữa cô cuông quít tìm khắp nơi nhưng không thấy hỏi mọi người cũng không ai biết anh em gái nhỏ không thấy đâu nữa anh không nghe rõ em lặp lại lần nữa cái gì không thấy cơ đầu dây bên kia lăng hàn dạ tái giận để mất tiểu n g h i ê n n g h i ê n lăng đi nạ lo lắng cô nhăn mày nói n g h i ê n n g h i ê n không thấy cô vừa dứt lời thì âm thanh của lăng hàn dạ đề cao mấy để si ben vang truyền khắp nơi em gái con nhóc chết tiệt kia vậy mà em lại để mất con gái bảo bối của long tiểu em muốn chết sao em đờ lạc ở đâu còn không nhanh đi tìm đi anh lập tức qua nói chuyện với lăng hàn giả xong lăng đi nạ từ từ đi hỏi người xung quanh lúc này lê hiểu mạn đã về tới biệt thự ven hồ thủy lộ vừa vào tới đại sảnh thì nhận được diện thoại của lăng đi nạ nói tiểu n g h i ê n n g h i ê n không thấy nữa cô xác định địa điểm tiểu nghiên nghiên mất tích với lăng hàn dạ đang muốn đi tìm thì tiểu nghiên nghiên gọi tới mẹ nghe thầy âm thanh non nớt quen thuộc của tiểu nghiên nghiên hòn đá trong lòng lê hiểu mạn rơi xuống nghiên nghiên con đi đâu vậy chị tiểu na nói con không thấy nữa hiện tại ở đâu mẹ đi đón con ở h o ó c trạch trong nhà ông cái gì lê hiểu mạn cả kinh mẹ lập tức đi đón con dứt lời cô đang muốn tắt máy thì hoác nghiệp h o à n g ở đầu dây bên kia lên tiếng mạn mạn cháu yên tâm đi n g h i ê n n g h i ê n ở chỗ ông rất than toàn ông hoác lúc nào thì ông mang n g h i ê n n g h i ê n tới nhà ông vậy giọng nói của lê hiểu m ạ n không tốt làm cho người ta không nghe ra vui buồn câu nói của cô làm ho hoác nghiệp h o à n g níu mày chương bảy trăm ba mươi ba mục đích một lời vạch trần một nhóm dịch thất liên hoa mạn mạn cháu càng ngày càng lạnh nhạt người ông này lê hiểu mạn hơi c a o mày giọng vẫn không nghe ra vui giận ông nội hoác trong điện thoại khó mà nói cháu lập tức đến dứt lời cô liền cúp điện thoại sau đó vừa gọi cho long tư hạo vừa chạy đến hoác trạch long tư hạo biết hoác nghiệp h o à n g đón n g h i ê n n g h i ê n đi liền nói lê hiểu mạn chờ anh một lát anh đi hoác trạch cùng cô lê hiểu mạn nói anh không cần g ố p nếu cô không thể đón được nghiêm nghiên sẽ gọi cho anh đi đón hai mẹ con hôm nay hoác trạch canh phòng nghiêm ngặt như căn cứ quân sự bên ngoài hoác trạch có hơn mười thần giữ cửa người người đều là mặt cương thi nói năng thận trọng xe lê hiểu mạn không thể chạy vào hoác trạch cô xuống xe ở bên ngoài sau đó đi vào phòng khách dọc đường đi đều là vệ sĩ áo đen nhưng không hề cản cô không cần đoán Nhất định h là o á cách năm năm bước vào nơi này một lần nữa lê hiểu mạn có cảm giác bừng tỉnh cách một đời phòng khách vẫn bố trí như năm năm trước chẳng qua lúc này tâm tình cô không giống năm năm trước bước vào nơi này cô sẽ có cảm giác thân thiết vì có ông nội thương yêu của cô nhưng bây giờ ông nội thương yêu của cô đã sớm không còn ở đây cô cảm thấy năm năm trước cô thật sự rất ngu luôn bị hoắc nghiệp h o à n g nắm m ũ i dẫn đi cô luôn đối đ ạ i với ông như ông nội ruột nhưng ông chưa chắc xem cô là cháu ruột mà đối đ ạ i năm năm trước cô thật sự quá đơn thuần quá dễ bị người khác lợi dụng nhưng hiện tại cô sẽ không bị người khác lợi dụng nữa càng không thể tùy tiện bị người khác tổn thương hoác nghiệp h o à n g mặc kiểu gáo tôn trung sơn ngồi trên s o f a trong phòng khách đầu tóc bay kim tinh thần vẫn sáng láng hai mắt sắc bén có thần lê hiểu mạn đi tới trước mặt ông quét mắt chỉ thấy một mình ông cô nho mắt ông nội hoác nghiêng nghiêng đâu hoác nghiệp h o à n g n g n g đầu ánh mắt h ò a ái nhìn lê hiểu mạn cầm gậy chỉ vị trí đối diện ông cười nói mạn mạn ngồi xuống trước rồi nói lê hiểu mạn liếc mắt vị trí ông chỉ ngồi xuống mặc dù không thấy nghiêng nghiêng trên mặt cô vẫn không lộ ra nửa phần lo âu vì cô biết tiểu nghiêng nghiêng tạm thời không sao hoác nghiệp hoàng gọi cô đến nhất định có mục đích gì hoác nghiệp hoàng thấy cô bình tĩnh ngồi đó trên mặt không có tia h o à n g sợ ông ôn hòa cười một tiếng giọng hòa ái mạn mạn cháu thay đổi lê hiểu mạn hơi nhữ mày ánh mắt lạnh nhạt nhìn hoác nghiệp hoàng là người đều sẽ thay đổi ánh mắt hoác nghiệp hoàng hiền hòa nhìn cô gật đầu nói đúng vậy người đều sẽ thay đổi vân hy thay đổi tư hạo cũng thay đổi đúng rồi sao tư hạo không đến cùng cháu cháu không thông báo nó、no、sao ông nội hoác lê hiểu mạn lễ phép gọi ánh mắt hòa nhã nhìn hoác nghiệp hoàng cháu có thể dẫn n g h i ê n n g h i ê n đi rồi chứ h o á c nghiệp hoàng thấy sắc mặt cô kiên quyết ông hít mắt giọng vẫn h ò a ái mạn mạn nghiên nghiêng nghiêng đang chơi trên lầu ông có mấy lời muốn hỏi cháu lát nữa ông cho cháu lên lầu gặp nó lê hiểu mạn lạnh nhạt nhìn ông hơi câu môi thanh âm sen lẫn k i a l á n h đạm hơi hợt ông hỏi đi h o á c nghiệp hoàng trực tiếp hỏi nghiêng nghiêng có phải con gái của cháu và tư hạo không phải tiểu nghiên nghiên là con gái của long tư hạo không phải bí mật gì cho nên lê hiểu mạn cũng thẳng thắn thừa nhận thấy cô trả lời thẳng thắn hoác nghiệp hoàng sâu kín nhìn cô cười hỏi mạn mạn năm năm qua cháu và tư hạo đi cùng nhau tại sao ông nội mãi không tìm được hai cháu ánh mắt lê hiểu mạn hòa nhã nhìn ông ông nội hoác cháu không phải tới để nói chuyện này với ông mời ông trực tiếp nói cho cháu tại sao ông mang nghiên nghiên tới đây hai dh Hoa nghiệp h o à n g nhìn lê hiểu mạn thở dài một hơi nhũ đôi lông mày trắng lại mạn mạn cháu đối với ông nội h ạ i dh có phải bây giờ cháu rất ghét ông nội không trước kia cháu đối với ông nội không có hời hợt như vậy dừng lại hoa nghiệp h o à n g tiếp tục nhìn lê hiểu mạn nói mạn man ông đón nghiên nghiên đến đây không có ác ý ông chỉ muốn để nghiên nghiên nhận tổ quy tông nhận tổ quy tông lê hiểu mạn hí mắt ánh mắt ôn hòa nhìn ông lộ ra tia sắc bén ông nội hoác ông có ý gì ánh mắt hòa ái nhìn cô mạn mạn nếu nghiên nghiên là con gái của cháu và t ư hạo vậy nó chính là cháu cố của hoác nghiệp hoàng ông đương nhiên phải về hoác g i a nhận tổ quy tông ông sẽ không để cho con cháu ông có họ khác nữa dĩ nhiên tư hạo cũng vậy cho nên ông nội hoác chưa qua sự đồng ý của cháu và tư hạo đã dựng chuyện người giả lao phu nhân bị đụng lén mang n g h i ê n n g h i ê n đến đây nói tới đây lê hiểu mạn câu môi nở nụ cười làm người ta suy nghĩ không ra tiếp tục nói ông nội hoác mục đích thật sự của ông é、e、là không phải để n g h i ê n n g h i ê n nhận tổ quy tông mà là để tư hạo nhận tổ quy tông đúng chứ chương bảy trăm ba mươi bốn mục đích một lời vạch trần Hai. nhóm dịch thất liên hoa hoác nghiệp hoàng thấy cô vạch trần hơn nữa còn nói chúng tâm tư ông nụ cười hòa ái trên khuôn mặt già nua thu lại k híp mắt ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m lê hiểu mạn mạn mạn càng ngày càng thông minh tâm tư ông nội đều bị cháu nhìn thấu không phải vừa rồi ông nội hoác đã nói người đều sẽ thay đổi sao lê hiểu mạn sâu kín nhìn hoác nghiệp hoàng trên mặt không nhìn ra biểu tình gì ngật nhất điếm trường nhất trí hôm nay nhìn sự việc và suy nghĩ không chỉ một phương diện vừa rồi lăng hàn dạ gọi tới kể câu nghiên nghiên mất tích cô cảm thấy lao phu nhân đó có chút kỳ lạ thanh ngữ trung quốc ý nói thất bại một lần nhận được một bài học tăng một phần tài trí sau đó hoác nghiệp h o à n g cho tiểu nghiên nghiên gọi cô cô liền chắc chắn lao phu nhân đó cô ý tới quấy dối mục đích chính là để hoác nghiệp h o à n g có thể mang tiểu n g h i ê n n g h i ê n đi lúc lăng đi nạ không chú ý câu nghĩ lao phu nhân đó nhất định là người hoác nghiệp h o à n g ăn bài hoác nghiệp h o à n g nhìn lê hiểu mạn một hồi sau đó trên khuôn mặt giàn u a lại khôi phục nụ cười hòa ái mạn mạn nếu tâm tư ông nội bị cháu nhìn thấu ông nội cũng không vòng vo với con tư hảo vì mẹ nó chết luôn không chịu lấy họ hoác không chịu trở lại hoác ra ông nội thật sự không có cách với nó nên ông nội không thể làm gì khác hơn lê hiểu mạn ngắt lời ông nên ông nội hoác liền muốn dùng nghiên nghiên uy hiếp tư hạo ông biết điểm yếu của tư hạo chính là cháu và nghiên nghiên liền lợi dụng điểm này để đạt được mục đích của ông ông nội hoác tư hạo là người trưởng thành không phải đứa bé ba tuổi anh ấy muốn theo họ ai là chuyện của chính anh ấy ông cần gì phải bắt anh ấy mang họ hoác quan hệ ông cháu hai người vốn không hòa hợp nếu ông lợi dụng nghiên nghiên uy hiếp anh ấy nữa chỉ tiếp tục làm quan hệ hai người trở nên gay gắt hơn thôi chương bảy trăm ba mươi lăm tôn trọng quyết định của anh nhóm dịch thất liên hoa dứt lời lê hiểu mạn liền đứng lên ánh mắt lãnh đạm nhìn hoác nghiệp hoàng ông nội hoác tư hạo sẽ không tới bây giờ cháu có thể đón nghiên nghiên đi chưa hoác nghiệp hoàng nắm chặt cây gậy ánh mắt hòa ái như cũ nhìn lê hiểu mạn mạn mạn nếu tư hạo không đến ông sẽ không cho cháu đón nghiên nghiên đi cháu có thể lên lầu gặp nó hoác nghiệp hoàng nói xong liền ra hiệu quản gia hoác nghiêm dẫn lê hiểu mạn lên lầu gặp tiểu nghiên nghiên lê hiểu mạn nheo mắt nhìn hoác nghiệp hoàng một lát mới đi lên lầu theo quản gia trên cầu thang cô gặp lý tuyết hà bà mặc áo dài ngắn diễm lệ vóc người vẫn giống năm năm trước nhưng khuôn mặt mặc dù đã trang điểm đậm thế nhưng không che giấu được dấu vết năm tháng lưu lại trên mặt bà lê hiểu mạn chỉ liếc lý tuyết hà một cái liền không để ý bà trực tiếp đi qua người bà lê hiểu mạn lý tuyết hà trong kinh ngạc vì đột nhiên thấy lê hiểu mạn phản ứng lại liền kêu cô nghe tiếng lý tuyết hà lê hiểu mạn không để ý bà tiếp tục đi theo q u ả n g i a lý tuyết hà thấy lê hiểu mạn cũng không quan tâm bà b à mặt đầy khinh bỉ đồ mất dạy qua năm năm ngay cả lễ phép cơ bản cũng không học được lê hiểu mạn vẫn không để ý tới lý tuyết hà cô và loại người tự cho là đúng đó không có gì đáng nói phòng n g h i ê n n g h i ê n ở chính là phòng năm năm trước cô từng ở lúc ở hót trạch hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng thân thể cao lớn bày mặt cương thi hoác nghiêm dẫn cô tới cửa liền nhìn cô nói lê tiểu thư nghiên nghiên tiểu thư ở trong phòng này lê hiểu mạn nhìn hoác nghiêm khẽ gật đầu chuẩn bị đi vào hoác nghiêm sau lưng cô đột nhiên k ê u cô lê tiểu thư nếu có thể tôi hy vọng cô có thể khuyên nhủ đại thiếu gia nghe vậy lê hiểu mạn xoay người nhìn hoác nghiêm nhướng mày hỏi khuyên cái gì hoác nghiêm nhữ mày mặt đầy ngưng trọng lê tiểu thư tôi biết có lúc cách làm của lão gia không đúng nhưng đại thiếu gia dù sao cũng là con cháu hoắc gia sớm muộn đều phải nhận tổ quy tông tôi hy vọng lê tiểu thư có thể khuyên nhủ đại thiếu gia không đợi hoắc nghiêm nói xong lê hiểu mạng ngắt lời ông ta xin lỗi chuyện này tôi không thể nào đáp ứng tôi vĩnh viễn tôn trọng quyết định của tư hạo sẽ không chi phối quyết định của anh ấy dứt lời cô đưa tay đẩy cửa đi vào mà tiểu nghiên nghiên đang nằm sấp trên giường lớn mềm mại chơi ipad bé đưa lưng về phía lê hiểu mạn lê hiểu mạn đi vào bé cũng không xoay người vừa chơi ipad vừa nói mẹ đóng cửa lại sao con biết là mẹ mà không phải người khác lê hiểu mạn n h u n g mạy nhìn tiểu nghiên nghiên nằm trên giường chơi trò chơi hỏi đưa tay đóng cửa tiểu nghiên, nghiên nghe tiếng đóng cửa ngồi dậy sau đó ngẩng đầu nhìn lê hiểu mạn Khí thanh non ngọt mềm. Ai bảo mẹ sinh con già thông minh mắt một âm mềm, mẹ tiếng, nớt ngọt tùy tiện cười con con như ai già non đoán bảo vậy, lê i ề n chúng. l hiểu mạn đi tới ngồi xuống bên cạnh bé ôn nu sờ đầu nhỏ của bé không v ị ông láo dưới lầu dọa sợ sao tiểu n g h i ê n nghiêng ngẩng đầu nhìn lê hiểu mạn lắc đầu nhướng mày nhỏ mẹ cảm thấy thế nào lê hiểu mạn nhìn bé lấy áp mắt trong tay bé meo mắt nhìn bé còn có tâm tình chơi trò chơi mẹ thấy con không bị hù dọa tiểu nghiêng nghiêng nhìn ai phát bị mẹ bé lấy đi nâng đầu nhỏ nhìn cô chớp chớp mắt mẹ mẹ không cho con chơi ai ác vậy mẹ chơi trò k h á c cùng con được không dù sao cũng không có chuyện gì làm ánh mắt lê hiểu mạn ôn nhu nhìn bé nói đi muốn mẹ chơi trò gì cùng con tiểu nghiêng nghiêng nhìn cô cười chơi trò vấn đáp con hỏi mẹ đáp bắt đầu nha mẹ đặt đi và ông lão dưới lầu có quan hệ gì tại sao ông lão kia nói với con con là cháu cố của ông ấy còn phải nhận tổ quy tông mẹ mẹ đừng tưởng rằng con là trẻ con liền gạt con nha bây giờ lê hiểu mạn cũng không có ý định gạt tiểu nghiên nghiên vì thế nhìn bé nói ông ấy là ông nội đặt đi con nghe vậy tiểu nghiên nghiên trợn to mắt mở to miệng lại hỏi vậy ba của đặt đi thì sao lê hiểu mạn hơi c a o mày nhìn tiểu n g h i ê n nghiêng i ọ n g ôn nhu nói n g h i ê n n g h i ê n ông nội con đã qua đời cho nên con phải nhớ kỹ ở trước mặt ba con tận lực không nhắc tới ông nội con dạ t i ể u n g h i ê n n g h i ê n khẽ lên tiếng rũ đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì lê hiểu mạn cười nhìn bé t i ể u nha đầu lại nghĩ gì tiểu n g h i ê n n g h i ê n ngước mặt trước mắt vừa rồi ông lão kia nói ông họ hoác con đang suy nghĩ tại sao đạt đi không họ hoác mà họ lòng lê hiểu mạng cảm thấy đây là lúc nói vài chuyện cho tiểu nghiên nghiên giọng ôn nhu nói nghiên nghiên đạt đi con theo họ của bà ngoại con bà ngoại con họ lòng tên lòng n h à tâm tại sao đạt đi theo họ bà ngoại tiểu nghiên nghiên tò mò nhìn mẹ bé chẳng lẽ khi còn nhỏ đạt đi cũng bị đạt đi của đạt đi bỏ rơi sao đ ạ t đi được mẹ chăm sóc cho nên đ ạ t đi mới theo họ bà ngoại lê hiểu mạn nhìn bé gật đầu gần giống vậy tiểu n g h i ê n nghiêng i ố n g như bảo bảo chăm hỏi trước mắt hỏi tiếp mẹ chị tiểu na nói con còn một người chị là thật sao lê hiểu mạn nghe tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhắc tới đứa con đầu tiên của cô và long tư hạo đôi mi thanh tú liền nhíu chặt trong mắt xẹt qua tia đau b u ồ n năm năm trước cô sinh sớm mất đi đứa con gái đầu tiên của cô và long tư hạo chuyện này vẫn là một vết sẹo trong lòng cô mỗi lần c ô nghe người khác nhắc tới hay là nghĩ tới tim đau như bị n g ẹ t thở đứa con gái đầu của cô và long tư hạo cứ thế mất đi cô không chỉ đau lòng càng cảm thấy tiếc nuối mà tiếc nuối này v i n h viễn cũng không đền bù được con gái lớn của bọn họ không trễ trở lại điều bây giờ cô có thể làm chính là mau bắt được người thần bí kia trả thù cho con gái đầu của cô và long tư hạo trả thù cho mẹ cô lê tố phương cũng trả thù cho chính cô tiểu nghiên nghiên thấy mẹ mình nhữ mày vẻ mặt bi thương bé nhữ mày nhỏ mẹ sao thế có phải con hỏi câu không nên hỏi không lê hiểu mạn nhìn tiểu nghiên nghiên g i ọ n g ônu h không có nghiên nghiên quả thực có một người chị chẳng qua vừa sinh ra liền tiểu nghiên nghiên đưa tay mịn màng nhỏ bé ra hiểu chuyện nắm tay lê hiểu mạn cười nhìn cô mẹ mẹ còn có con con sẽ thay chị hiếu thuận mẹ và đặt đi lê hiểu mạn mím môi cười túi đầu xuống hôn chán bé ánh mắt ôn nhu nhìn bé mẹ biết nghiên nghiên là một con gái ngoan hiếu thuận mà tiểu nghiên nghiên ngọt ngào cưới sau đó lại nhữ mày mẹ con đói bé vừa dứt lời liền có tiếng gõ cửa sau đó là một giọng nữ lê tiểu thư nghiên nghiên tiểu thư láo ra gọi hai người xuống ăn tối nghe tiếng t i ể u nghiên nghiên lập tức xuống giường mẹ có thể ăn cơm chúng ta đi xuống ăn con đã sớm nói rồi t i ể u nghiên nghiên đi thẳng tới cửa phòng mở cửa ra nữ giúp việc gọi bọn họ xuống ăn cơm đang đứng trước cửa hai vệ sĩ、si、áo đen kia còn đứng ở cửa như thần giữ cửa thấy tiểu nghiên nghiên đi ra hai người vẫn là một bộ mặt cương thi nhưng không ngăn cản lê hiểu mạn không nghĩ tới cô vừa dắt tiểu nghiên nghiên xuống tới phòng khách dưới lầu liền gặp hoác vân hy trở về mạn mạn em hoác vân hy thấy lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên trong mắt lướt qua nồng đậm kinh ngạc tại sao hai người ở đây chương bảy trăm ba mươi sáu xin chào bà nội lửa nhóm dịch thất liên hoa bà nội lửa nhân vật nữ giả tưởng trong phim tạm dịch quan nhỏ cựu phởm lê hiểu mạng không trả lời hoác vân hy cô và anh ta không có gì để nói tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy hoác vân hy trong mắt thoáng qua kinh ngạc nghi ngờ hỏi vậy tại sao chú ở đây n g h i ê n n g h i ê n đó là chú hai cháu thanh âm giàn mua của hoác nghiệp hoàng đột nhiên vang lên chú hai tiểu n g h i ê n n g h i ê n trước mắt nhìn hoác vân hy thấy ánh mắt anh một mực đặt trên người mẹ bé mắt sáng lên giống như biết gì nhìn hoác vân hy ngọt ngào cười thanh âm non nớt ngọt mềm chào chú hai hoác vân hy nghe tiếng chú hai này của cô nhũ chặt mày trong mắt xẹt qua tia bi thương tia bi thương trong mắt anh ta bị tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy được bé trước mắt lại ngọt ngào cười với hoác vân hy xoa tay ra chú hai cháu gọi chú hai rồi chú cũng không có chút bày tỏ nào sao như vậy rất không lễ phép nha lê hiểu mạng thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n x u ề tay về phía hoác vân hy cô co rút khoe môi thấp giọng gọi n g h i ê n n g h i ê n tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhìn mẹ bé cười hít mắt mẹ lần đầu tiên con kêu chú hai dựa theo phép có phải chú hai nên cho con một bao lì xì không hoác vân hy phục hồi tinh thần lại nhìn tiểu n g h i ê n nghiêng anh ta không nghĩ tới bé thật sự là con gái của long tư hạo nghĩ đến bé là con của lê hiểu mạn sinh cho long tư hạo lòng anh ta liền quạt đau nhưng trừ một điểm bé là con gái long tư hạo ra hoác vân hy thấy bé cười ngọt ngào khả ái trong lòng không chán ghét bé ngược lại cảm thấy bé là một tiểu công chúa làm người khác rất vui lòng sau đó anh ta ôn hòa nói nên cho dứt lời anh ta lấy ví tiền ra rút một tấm thẻ kim cương cho tiểu nghiên nghiên thấy vậy tiểu nghiên nghiên trận to mắt chú hai chú thật hào phóng nha mỗi lần nghe b é kêu chú hai hoác vân hy liền đau lòng anh ta che giấu đau buồn trong lòng cười đưa thẻ cho tiểu nghiên nghiên chú chưa kịp chuẩn bị bao lì xì cái này cháu thích hung tiểu nghiên nghiên nhận lấy thẻ kim cương kí mắt cười với anh ta cũng không tệ lắm cảm ơn chú hai hoác nghiệp h o à n g ở sau lưng hoác v â n hi thấy anh ta đưa tấm thẻ kim cương cho tiểu nghiên nghiên ông tao mày xem ra đứa cháu này của ông vẫn không quên lê hiểu m ạ n lê hiểu m ạ n thấy tiểu nghiên nghiên thật sự nhận lấy thẻ hoác vân hi cho cô đang muốn bảo bé trả lại một thanh âm không vui văng lên vân hi tiểu nha đầu này là ai tại sao nó kêu con là chú hai con vừa cho nó cái gì nói chuyện chính là lý tuyết hà bà từ bên ngoài đi vào phòng khách vừa vặn thấy tiểu nghiên nghiên kêu hoác vân hy là chú hai hoác vân hy còn đưa cái gì cho tiểu nghiên nghiên bà nhanh mắt thấy là một tấm thẻ kim cương vì khi hoác nghiệp h o à n g mang tiểu nghiên nghiên về hoác trạch trực tiếp mang bé lên lầu vì vậy lý tuyết hà chưa thấy bé bà nhìn hoác vân hy hỏi xong liền nhìn tiểu nghiên nghiên vừa rồi cách hơi xa bà không nhìn rõ mặt tiểu nghiên nghiên lúc này đến gần đương nhiên nhìn rõ thấy khuôn mặt tiểu nghiên nghiên cực kỳ giống lê hiểu mạn bà cả kinh trấn to mắt đưa tay chỉ tiểu nghiên nghiên mày mày là cháu là con gái của lê hiểu mạn bà không nghĩ tới lê hiểu mạn lại có con gái năm năm trước không phải con gái cô vừa sinh ra đã bị nghẹn thở chết sao tiểu nghiên nghiên meo mắt nhìn lý tuyết hà đang kinh ngạc nhìn mình đối với người đàn bà trang điểm đậm trước mắt bé không sống cùng bà nhưng lần đầu tiên bé gặp bà liền không thích chút nào bé không trả lời lý tuyết hà mà nhìn bà tò mò hỏi ngược lại vậy bà là ai lý tuyết hà thấy tiểu nghiên nghiên không trả lời bà còn hỏi ngược lại trên mặt bà lộ vẻ khinh bỉ đúng là mẹ dặn gì có thể dạy ra con dặn đó mẹ không có giáo dục c ò n gái cũng không có giáo dục ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không biết nói chuyện với người lớn không biết cộng thêm danh xưng sao h o á c vân hy ở bên cạnh thấy b á nói chuyện coi thường lê hiểu mạ anh ta sụ mặt mẹ bất nói vài câu đi hôm nay anh ta nói chuyện với lý tuyết hà đều là mặt lạnh hơn nữa bây giờ anh ta cũng không kêu lý tuyết hà là mẹ đối với bà vô cùng lạnh lùng người trung quốc xưng hô ni họ nên khi nói chuyện thường thêm danh sưng ở đầu câu ở đây hoắc vân hy không gọi mẹ trước mà nói thẳng một câu ánh mắt lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn lý tuyết hà bà có thể nói cô nhưng cô tuyệt đối không cho phép bà nói con gái bảo bối của cô cô chuẩn bị lên tiếng t i ể u nghiên nghiên đưa tay kéo cô mẹ con nói cho tiểu nghiên nghiên nhìn cô cười sau đó ngẩng đầu nhỏ nhìn lý tuyết hà thanh âm ngọt nhu em thai bà nội lửa chào bà tiếng bà nội lửa này của bé không khỏi làm l ê hiểu mạng nghĩ tới mạ mạ thanh lâu thân hình mập mạp trong phim lý tuyết hà thúi mặt ánh mắt vô cùng không vui nhìn tiểu nghiên nghiên tức giận nói mày kêu ai là bà nội lửa tiểu nghiên nghiên trước mắt cười nhìn lý tuyết hà cháu kêu bà nội lửa là bà đó mà mặc đồ màu đỏ lửa mặt cũng đỏ đỏ còn đỏ hơn mông khỉ nhỏ dĩ nhiên phải gọi bà là bà nội lửa rồi mày lý tuyết hà bị chọc tức đang muốn lên tiếng thanh âm non nớt của tiểu nghiên nghiên lại vang lên bà nội lửa đừng tức giận sẽ có nhiều nếp nhăn bà nhìn k h o e mắt bà kìa nhất định là bà thường xuyên tức giận thật là nhiều nếp nhăn nha mày, mày lý tuyết hà tức giận mặt đỏ bừng nhìn lê hiểu mạn đây chính là con gái ngoan cô dạy dỗ có ai nói chuyện với người khác như vậy không lê hiểu mạn nhữ mày cười nhìn bà nói chuyện với người khác dĩ nhiên không nói như vậy lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên người này càng đả kích người hơn người kia lê hiểu mạn cô lời này của cô là có ý gì tiểu nghiên nghiên trước mắt bà nội lửa mẹ nói vậy bà còn hỏi là ý gì sao bà rất muốn nghe mẹ nói bà không phải là người sao lý tuyết hà bị chọc tức trợn mắt lần nữa bà thu hồi tức giận trên mặt xoay người nhìn hoác nghiệp h o à n g nãy giờ không lên tiếng ba ba nhìn xem là ai một chút đạo đức cũng không có lê hiểu mạng sớm không còn là cháu dâu của hoác gia rồi ba còn để cô ta vào cửa hoác gia làm gì hoác nghiệp h o à n g mặt âm trầm nhìn lý tuyết hà trang điểm đậm h ừ lạnh nói h ừ nói cháu cố của tôi không có đạo đức cô nhìn bộ dáng cô đi già mà không có hình t ư ợ n g mất mặt hoác nghiệp h o à n g nhìn lý tuyết hà nói xong vừa nhìn về phía tiểu nghiên nghiên sắc mặt liền hòa ái nghiên nghiên tới đây ăn cơm cùng ông cố đi tiểu nghiên nghiên nhìn hoác nghiệp h o à n g lễ phép lời không đi về phía ông mà kéo tay lê hiểu mạ mẹ đi ăn cơm thôi hoác nghiệp h o à n g thấy tiểu nghiên nghiên không đi đến mình ông hơi cau mày trong lòng không khỏi có chút mất mát mặc dù cả đời này ông có danh vọng quyền thế tiền tài nhưng ông rất rõ lòng mình ông rất cô độc chương bảy trăm ba mươi bảy chú hai cháu tên long an nghiên một nhóm dịch thất liên hoa năm năm qua ông đã nếm được hương vị không có người thân ân cần hỏi han cũng khát vọng tình thân ông có hai cháu trai bây giờ còn có cháu cố thời điểm vốn nên hưởng phúc con cháu vây quần bọn họ lại một người so với một người càng lạnh n h ạ t ông ngay cả lê hiểu mạn từng hiếu thuận với ông hôm nay cũng lãnh đạm với ông ông nhìn lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên cười hiền hòa mạn mạn nghiên nghiên dù sao bây giờ tư hạo còn chưa đến đã năm năm cháu chưa ăn cơm c h u n g với ông dứt lời ông liền chống gậy đi lên dắt tiểu nghiên nghiên mà tiểu nghiên nghiên rút tay về ông cố thoát mẹ sẽ dắt cháu hoắc nghiệp hoàng thấy tiểu nghiên nghiên căn bản không cho ông dắt tay bé biểu tình của ông có chút tịch mịch đáp được liền đi vào phòng ăn trước mẹ đi ăn cơm t i ể u nghiên nghiên ngước mặt nhìn lê hiểu mạ kéo cô đi vào phòng ăn hoắc vân hy và lý tuyết hà đi sau trên bàn ăn dài cẩm thạch b à y đầy thức ăn phong phú hoắc nghiệp hoàng ngồi ở chủ vị bên phải ông là lý tuyết hà và hoắc vân hy bên trai là nghiên nghiên và lê hiểu mạn lê hiểu mạn không động đũa tiểu nghiên nghiên mang tâm tính ký lai chi tắc ăn chi nên ăn thì ăn nên uống thì uống ký lai chi tắc ăn chi tục ngự trung quốc ý gốc là đã gọi bọn họ tới thì phải bố trí ổn thỏa cho bọn họ sau này bị hiểu sai là nếu đã tới liền yên tâm ở chỗ này bé thấy mẹ bé không động đũa vừa ăn vừa nói mẹ nếu mẹ quá rảnh rỗi con không ngại mẹ lột vỏ tôm gắp thức ăn cho con nghe vậy lê hiểu m ạ n c ó rút khoe môi tính cách ký lai、like、trì tắc an chi của con gái bảo bối thật giống như lúc long tư hạo hai cha con bất kể chuyện gì đều là dáng vẻ chấn định cho dù trời sập xuống cũng không hoảng không sợ thấy bé ăn vui vẻ như vậy cũng biết bé không quan tâm làm sao để rời khỏi đây lý tuyết hà thấy tiểu nghiên nghiên ngồi đối diện hoàn toàn không sợ hãi giống như coi hoác ra thành nhà mình không hề câu nệ b à mặt đầy khinh bị câu môi đôi mắt nhìn chằm chằm đũa của tiểu nghiên nghiên thấy bé d ơ đũa g ấ p sườn trộn giấm đường b à cũng d ơ đũa lên cố ý g ấ p cục s ư ơ n g kia ngay cả đũa bé cũng kẹp lại tiểu nghiên nghiên thấy thế giật giật đũa nhưng bé còn nhỏ sức lực đương nhiên không lớn như lý tuyết hà căn bản không giật ra thoát nghiệp hoàng thấy lý tuyết hà kẹp đua tiểu nghiên nghiên sắc mặt trầm xuống ông vốn muốn nói lý tuyết hà nhưng ông thấy tiểu nghiên nghiên còn nhỏ tuổi cũng không vì hành động cố ý nhắm vào của lý tuyết hà mà khóc lên ông không lên tiếng muốn nhìn xem tiếp theo tiểu nghiên nghiên sẽ làm gì thật ra ông rất thích cháu c ô này vì ông thấy được bóng dáng long tư hạo trên người bé mặc dù bé lớn lên giống lê hiểu m ạ n nhưng tính cách rất giống long tư hạo ông cảm thấy cháu cố này của ông sau khi trưởng thành sẽ rất không tầm thường hoác vân hy thấy mẹ anh ta cố ý nhắm vào tiểu nghiên nghiên ánh mắt anh ta lãnh đạm nhìn lê hiểu mạ sau đó trầm mặt ánh mắt không vui nhìn lý tuyết hà mẹ làm gì thế lý tuyết hà thấy hoác nghiệp hoàng không nói gì bà lầm tưởng ông n g ầ m cho phép bà cố ý nhắm vào tiểu nghiên nghiên ba vinh vào hống hách hất cảm mặt coi thường nhìn tiểu nghiên nghiên có biết lê phép hay không có biết tiểu n g h i ê n n g h i ê n không đợi bà nói xong tiếp lời nói phải kính già yêu trẻ bà nội lửa cháu không biết yêu thương trẻ con là thế nào cháu biết tôn trọng người già cháu không tranh sừn với bà nữa dứt lời bé muốn rút đua ra nhưng lý tuyết hà vẫn kẹp không buông tay bé c h ư ớ c mắt cười nhìn lý tuyết hà thanh âm non nớt ngọt mềm êm thai bà nội lửa có thể đừng kẹp đũa cháu n ữ a không cháu có bệnh sạch sẽ đũa bà có nước miếng của bà dính vào đũa cháu cháu sẽ chán ghét không ăn nữa may lý tuyết hà tức giận buông đũa mặt đầy tức giận nhìn tiểu nghiên nghiên đồ không có giáo dục lý tuyết hà còn chưa nói hết hoác nghiệp h o à n g đã ngắt lời bà ánh mắt ông âm trầm nhìn bà chằm chằm cô còn dám nói nghiên nghiên không có giáo dục tôi liền đuổi cô ra khỏi hoác g i a nơi này người không có giáo dục nhất chính là cô già không nên nết không muốn ăn lập tức cút ra ngoài cho tôi lý tuyết hà bị hoác nghiệp h o à n g mắng tức giận mà không dám nói gì trong lòng lại cảm thấy ủy khuất không thôi bà hung hăng trợn mắt nhìn lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên đứng dậy đi ra ngoài hoác vân hy thấy mẹ mình giận đùng đùng đi ra anh ta chỉ hơi ru mắt không đi theo sau đó nhìn tiểu nghiên nghiên giọng ôn nu hỏi cháu tên nghiên nghiên tiểu nghiên nghiên nhìn hoác vân hy gật đầu thanh âm non nớt chú hai tên đầy đủ của cháu là long an nghiên vừa nghe bé họ long l o n g hoác vân hy đau giống như bị một lưỡi dao sắc bén đâm vào chương bảy trăm ba mươi tám chú hai cháu tên long an nghiên hai nhóm dịch thất liên hoa ánh mắt hoác nghiệp hoàng hòa ái nhìn tiểu nghiên nghiên giọng ôn hòa nghiên nghiên cháu họ hoác cháu phải nói là hoác gan nghiên tiểu nghiên nghiên nhìn hoác nghiệp hoàng nữ h mày nhỏ ông cố hoác nhưng mà hoác gan nghiên không dễ nghe bằng lòng an nghiên hoác nghiệp hoàng cười nhìn tiểu nghiên nghiên sắc mặt hòa ái nghiên nghiên nghe quen là được tiểu nghiên nghiên nữ h mày chặt hơn nhìn hoác nghiệp hoàng túi thấp đầu ông cố hoác cháu không nốc tại sao cháu phải cưỡng bách mình đi tập thói quen mình không quen cháu ăn no rồi ông cô hoắc từ từ ăn dứt lời bé liền buông đũa hoắc nghiệp hoàng thấy bé mới ăn vài miếng đã nói ăn no ánh mắt hiền hòa nhìn bé hỏi n g h i ê n n g h i ê n thật sự no rồi tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhìn hoắc nghiệp hoàng gật đầu ông cô h o ắ c mặc dù cháu không mập nhưng giảm cân một chút sẽ khỏe mạnh hơn cháu sẽ không ăn quá nhiều cháu và mẹ phải đi về ông cô hoắc từ từ ăn đi về nghe bé nói đi về hoặc nhìn Hoàng n lê hiểu mạn sau đó nhìn bé nghiêng nghiêng cháu hiếm khi đến đây một chuyến cùng mẹ cháu ở chỗ này mấy ngày nữa h a y về chờ ba cháu tới đón cháu tiểu nghiêng nghiêng nhìn hoác nghiệp h o à n g lắc đầu nhữ mày ông cố hoác cháu lạ giường hoác nghiệp h o à n g vẫn hiền hòa cười nhìn tiểu nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng ông cố tin tưởng cháu ở thêm mấy ngày nữa sẽ quen không phải cháu ở nhà chú lăng rất q u e n sao lê hiểu m ạ n ngồi bên cạnh tiểu nghiên nghiên nghe hoác nghiệp hoàng nói k híp mắt lại hoác nghiệp hoàng có thể biết mấy ngày nay nghiên nghiên ở lăng gia hơn nữa lợi dụng dựng chuyện cho người giả bị đụng phân tán sự chú ý của lăng đi na mang nghiên nghiên đi xem ra ông luôn âm thầm điều tra nghiên nghiên trong bóng tối t i ể u nghiên nghiên cười hí mắt với hoác nghiệp hoàng đúng vậy ạ ông cố hoác nói đúng cũng vì thật vất vả ở quen cho nên mới phải về nhà chú lăng ở dứt lời tiểu nghiên nghiên liền đứng lên nghiên nghiên ba cháu không đến đón cháu ông nội sẽ không cho cháu và mẹ cháu đi về dạ tiểu nghiên nghiên chớp mắt nhìn hoác nghiệp hoàng hỏi vậy cháu có thể đi chung quanh cùng mẹ không hoác nghiệp hoàng nhìn bé hiền hòa cười dĩ nhiên có thể thấy ông nói có thể tiểu nghiên nghiên cười nhìn lê hiểu mạn mẹ chúng ta ra ngoài đi dạo lê hiểu mạn nhìn tiểu nghiêng nghiêng khẽ gật đầu dắt bé đi ra ngoài ánh mắt hoác vân hy một mực nhìn theo bóng lưng của cô đến khi cô và hoác nghiêng nghiêng rời khỏi tầm mắt anh ta anh ta cũng không thu hồi tầm mắt hoác nghiệp h o à n g thấy anh ta vẫn nhìn hướng lê hiểu mạn và tiểu nghiêng nghiêng rời đi sắc mặt ông trầm xuống đừng nhìn nữa mạn mạn và tư hạo đều có nghiêng nghiêng rồi cháu nhìn nữa mạn mạn cũng không là của cháu nghe vậy hoác vân hy thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nhìn hoác nghiệp hoàng cháu ăn xong rồi dứt lời anh ta cũng đặt đũa xuống đi ra ngoài sau khi anh ta rời đi hoác nghiệp hoàng nhìn thức ăn trên bàn hầu như còn chưa đậu tới đôi lông mày trắng nhíu chặt lại thở dài mổ tự ải năm năm qua trên căn bản mỗi ngày đều là một mình ông ngồi trong p h ò n g ă n mỗi lần như vậy ông không khỏi nhớ tới hơn hai mươi năm trước khi con trai ông vẫn còn khi đó hoác thần phong và long nhã tâm còn chưa ly dị long tư hạo cũng m ư ờ i mấy tuổi cả nhà bọn họ ngồi chung một chỗ ăn cơm rất ấm áp rất vui vẻ ông có con trai con dâu cháu trái hiếu thuận nhưng bây giờ ông trừ tiền tài danh vọng ra ông còn có gì ông vô cùng tịch mịch ngồi trước bàn ă n chẳng lẽ ông đã sai thật sao lê hiểu mạn dắt tiểu nghiên nghiên đi ra ngoài lúc này đang đi dạo vườn hoa sau hoác trạch bọn họ không trực tiếp rời đi dĩ nhiên là vì biết ngoài cửa lờn có vệ sĩ áo đen được hoác nghiệp hoàng gia lệnh canh chừng sẽ không để cho cô và tiểu nghiên nghiên rời đi tiểu nghiên nghiên đá viên đá nhỏ trong vườn hoa nheo mắt nhìn lê hiểu mạn hỏi mẹ đặt đi không tới thật sao lê hiểu mạn nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n khẽ gật đầu mẹ nói đạt đi con tạm thời đừng tới n g h i ê n n g h i ê n yên tâm mẹ sẽ dẫn con đi ra tiểu n g h i ê n nghiêng trước mắt ngọt ngào cười với lê hiểu mạn con không cần mẹ dẫn con có thể tự đi ra ngoài chẳng qua bây giờ con chưa muốn đi ra ngoài mà thôi lê hiểu mạn thấy trên mặt tiểu n g h i ê n n g h i ê n tràn đầy tự tin cô mím môi cười mẹ biết con có nhiều ý đồ xấu nhưng mà phải hữu dụng mới được trong mắt tiểu n g h i ê n n g h i ê n lóe lên tia sáng r i ả o hoạt mẹ đối với mẹ mà nói ông cô hoác đó khó đối phó bởi vì mẹ là người lớn ông cô hoác sẽ phòng bị mẹ nhưng con là trẻ con ông cô hoác sẽ không phòng bị con cho nên con đi giải quyết ông cô hoác là nắm chắc nhất dứt lời bé n h ư ớ n g mày cười mẹ lần này hãy để con đi giải quyết ông cô hoác mẹ không được phép trợ giúp cũng không được phép nghĩ cách g i ú p con tự con sẽ nghĩ cách con phải chứng minh với mẹ con rất thông minh lê hiểu mạng cười nhìn mẹ đưa tay ôn nhu xoa đầu bé bà bối con vốn rất thông minh không cần chứng minh vậy là mẹ đồng ý để con đi giải quyết ông cố h o á c đó rồi t i ể u nghiên nghiên ngẩng đầu nhìn mẹ bé hỏi thấy tiểu nghiên nghiên tự tin như thế lê hiểu mạng cười gật đầu nghiên nghiên tự tin như vậy mẹ dĩ nhiên đồng ý Huyên huyên có lời bảo bối đường gấp h ắ c theo tình tiết chuyện nên vạch trần đều sẽ vạch trần nên nhận nhau đều sẽ nhận nhau mỗi một tình tiết đều là mấu chốt vạch trần trần tướng tình tiết hoác trạch này cũng sẽ vạch trần một chi tiết lâm mạch mạch bảo bối mong đợi đã lâu cũng sẽ nhanh chóng ra sân h ắ chương bảy trăm ba mươi chín rất tở ứ ơ n tu do n g v I ba nhóm dịch thất liên hoa mạn mạn bốn đột nhiên thanh âm hoác vân hy ở phía sau lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên vang lên nghe được thanh âm hai người đồng thời xoay mình tiểu nghiên nghiên thấy hoác vân hy nhìn anh lễ phép cười thanh âm non nớt vang lên chú hai nghe tiếng chú hai trong lòng hoác vân hy trước sau như bị dao cắt rất đau anh trau mày ôn hỏa cười nhìn tiểu nghiên nghiên nghiên nghiên ăn no không tiểu nghiên nghiên gật gật đầu nhìn anh dạ ăn no cực kỳ chú hai tới tìm mẹ sao con đây không quái dày chú hai và mẹ nói chuyện dứt lời cô liền rút bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mẹ cô ra nhìn mẹ cô nói mẹ mẹ và chú hai từ từ nói chuyện con không quái dày mẹ và chú hai đâu t h i ế u nghiên nghiên nói xong liền xoay người đi vào sân nghiên nghiên lê hiểu m ạ n thấy thế đang muốn đuổi theo hoác vân hy liền kêu cô mạn m ạ n anh có lời muốn nói với em anh lập tức đi đến trước người lê hiểu mạn hai trong mắt đen như mực nhìn c h ầ m c h ầ m khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của cô ánh mắt ôn hòa mạn mạn vừa rồi mẹ anh c ô ý nhắm vào nghiêng nghiêng anh thay mẹ anh giải thích với em thực xin lỗi ánh mắt lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn hoắc vân hi vớt cằm giải thích với cô môi mỏng nhẹ mân cũng không nói gì xoay người bước đi thấy cô muốn đi trong lòng hoác vân hy quýnh lên chặn cô lại mạn mạn em hãy nghe anh nói xong rồi hay đi được không lê hiểu mạn lạnh lùng rút tay bị anh nắm chặt ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh em không có hứng thú nghe anh nói hoác vân hy nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một của lê hiểu mạn lông mày anh tuấn cao lại tiếng nói mang v à i phần bi thương mạn mạn đã qua năm năm vì cái gì em không tha thứ cho anh vì cái gì không buông bỏ khúc mắt trong lòng đối với anh dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng không đợi anh nói xong lê hiểu mạn không hờn giận ngắt lời anh hoác vân hy đừng ở trước mặt em nhắc hai chữ đó em và anh cho tới bây giờ không có quan hệ gì hoác vân hy thấy thần sắc c â u ngày càng càng lạnh cũng không nhắc lại hai chữ kia t ố t anh không nhắc tới chúng ta nói chuyện khác vì sao em và nghiêng nghiêng đến đây đây không phải là chuyện anh nên quan tâm lê hiểu mạn meo đôi mắt nhìn hoác vân hy lạnh lùng nói xong liền xoay người rời đi nhìn thấy bóng dáng h ở hững của cô hoác vân hy siết chặt hai tay tâm can co rút đau đớn anh nghĩ chỉ cần anh thay đổi cô sẽ chấp nhận anh lần nữa nhưng cô và lòng tư hạo đã có con gái anh và cô còn có thể sao một mình anh đứng trong hoa viên vẻ mặt mất mát và bị thương rời khỏi hoa viên lúc này tiểu nghiên nghiên đang ở cùng hoác nghiệp hoàng trong thư phòng mà hoác nghiệp hoàng ông đang ngồi trên chiếc ghế gia nhập khẩu màu đen tiểu nghiên nghiên bắt t r ư ớ c ngồi chiếc ghế đối diện ông ánh mắt hoác nghiệp hoàng hiền hòa nhìn c ô hỏi nghiên nghiên không phải cháu có chuyện muốn nói với ông cố sao có cái gì cháu cứ nói tiểu nghiên nghiên ngồi ngay ngắn đôi mắt nhỏ nhìn c h ầ m c h ầ m vào khuôn mặt của hoác nghiệp hoàng môi hồng màu anh đ à o nhẹ mân cũng không nói chuyện thấy thế hoác nghiệp h o à n g có chút nghi hoặc hỏi n g h i ê n n g h i ê n làm sao thế vì cái gì chỉ nhìn ông cố mà không nói lời nào tiểu n g h i ê n n g h i ê n trả lời con đang nhìn xem b à con với ông có giống nhau không hoác nghiệp hoàng hòa nhã cười nhìn cô ông kéo ngắn tủ trước người ra lấy ảnh chụp ông vẫn xem như chân trâu bà bối n g h i ê n n g h i ê n cháu xem ba cháu so ra rất giống ông nội cháu dứt lời ông liền cầm những ảnh chụp ông xem là bảo bối đưa cho tiểu nghiên nghiên tiểu nghiên nghiên nhìn vẻ mặt cười hiền hòa của hoác nghiệp hoàng cầm lấy ảnh chụp ánh mắt cô dừng lại ở ảnh chụp cô kinh ngạc chừng lớn đôi mắt nhỏ hoa ba so với ông nội thật sự rất giống nhau nha trách không được tại sao ba rất soái nguyên nhân do ông nội cũng rất tuấn tú ông nội cười rất ônu n h vừa nhìn là biết ông nội là người tốt hoác nghiệp hoàng thấy tiểu nghiên nghiên nhìn chăm chú vào ảnh t r ụ khuôn mặt g i à n u a của ông từ từ tươi cười giờ phút này ông cười đến tận đáy lòng khuôn mặt ông hòa ái đúng vậy nghiên nghiên nói rất đúng con của ông cố cháu rất hiếu thuận thực ôn nhu đối với ai cũng tốt tiểu nghiên nghiên rời ánh mắt từ ảnh t r ụ nhìn về hoác nghiệp hoàng c h ớ p mắt hỏi vậy chết là thế nào hả ông cố cô vô tình hỏi một câu khiến nét mặt già ngua đang tươi cười của hoác nghiệp hoàng biến mất cặp mắt tinh nhuệ trong mắt ông chứa đầy vẻ bị thương hoác thần phong chết là do ông gián tiếp tạo thành ông hại chết đứa con duy nhất của ông cho nên trong chuyện này ông vĩnh viễn không ngồi ngoài đau xót nhiều năm như vậy mỗi khi ông nhớ đến hoác thần phong đều rất thương tâm thực bi thống hối hận nếu không phải ông kiên quyết chia r ẽ hoác thần phong con ông và long nhã tâm có lẽ sẽ không xảy ra chuyện sau đó long nhã tâm không chết hoác thần phong con ông cũng sẽ không chết cháu trai của ông long tư hạo cũng sẽ không không chịu nhận họ hoác tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy thần sắc hoác nghiệp h o à n g bi thương bộ dáng hối hận không thôi cô nhắn mày hỏi ông cố hoác ông làm sao vậy ông không có việc gì hoác nghiệp hoằng thu hồi bi thương và suy nghĩ ánh mắt hiền hòa nhìn tiểu nghiên nghiên hiện tại ông muốn làm sao cho long tư hạo và tiểu nghiên nghiên nhận lại ông bà tổ tiên sở dĩ ông đưa tiểu nghiên nghiên đến nơi này mà không được long tư hạo và lê hiểu mạng chính là muốn mượn tiểu nghiên nghiên uy hiếp long tư hạo sửa lại thành họ hoác nhập anh vào hoác thị mà không phải long thị ông cười nhìn tiểu nghiên nghiên nghiên nghiên chúng ta không nói ông nội cháu nói ba ba cháu đi ba ba cháu đối với ông cố có chút hiểu lầm nên không chịu mang họ hoác cháu có thể giúp ông cố khuyên nhủ ba ba làm cho nó mang họ hoác tiểu n g h i ê n n g h i ê n chấp chấp đôi mắt nhỏ bàn tay nhỏ bé non m i ệ n g chỉ vào ông ông cố hoác bảo cháu đi khuyên ba ông cố hoác cảm thấy ba sẽ nghe lời cháu khuyên sao ba không mang họ hoác có quan trọng như vậy sao đương nhiên quan trọng hoác nghiệp h o à n g cười nhìn cô n g h i ê n n g h i ê n không chừng ba ba cháu muốn sửa đổi họ cháu cũng muốn sửa cháu là cháu cô gái của ông là con cháu thoát ra ông tuyệt đối không thể để họ khác ông c ô tin tưởng cháu nếu cháu đi khuyên ba ba cháu nói không chừng ba ba cháu sẽ đồng ý a tiểu nghiên nghiên khẽ lên tiếng tự hỏi cháu đây nếu khuyên ba ba mang họ thoát cháu sẽ được lợi ích gì nghiên nghiên muốn lợi ích gì hoặc nhìn hoàng n tiểu nghiên nghiên đầy thâm tình nét mặt già ngua trước sau đều lộ vẻ hiền lành hòa ái mà tươi cười tiểu nghiên nghiên suy tư một hồi mới nhìn hoác nghiệp hoàng đến lúc đó nói sau ông c ố hoác cháu có một yêu cầu ông c ố hoác có thể đáp ứng cháu sao nghiên nghiên có yêu cầu gì cứ việc nói tiểu nghiên nghiên nhăn mày nhỏ nhìn ảnh chụp của hoác thần phong nhìn thấy vẻ mặt bi thương của hoác nghiệp hoàng cháu muốn gặp ông nội ông cố hoắc có thể mang cháu đi gặp ông nội không cháu muốn gặp ông nội nghe lời tiểu nghiên nghiên nói hoắc nghiệp h o à n g có chút kinh ngạc vâng tiểu nghiên nghiên nhìn ông nghiêm túc tiểu não nhỏ liền bông u xuống cháu nghĩ nên túi lệ ông nội ông cố hoắc không phải muốn cháu nhận tổ tông sao cháu nghĩ nên đi thăm ông nội trước chương bảy trăm bốn mươi ra ho a hù nở ly tủy hệ tờ hà nhóm dịch thất liên hoa Một, dứt lời cô liền giơ cái túi nhỏ lên thấy hoác nghiệp h o à n g có chút đ â m chiêu cô lại tiếp tục nói ông c ố hoác ông cố cháu nghĩ nên đến khấu đầu với ông nội ông c ố hoác ông dẫn cháu đi được không hoác nghiệp h o à n g nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy cô nhăn mày có lòng tràn đầy chờ mong nhìn ông ông suy tư nhìn cô gật đầu đồng ý được n g h i ê n n g h i ê n ông cố đồng ý với cháu mang cháu gặp ông nội thấy ông đáp ứng cái miệng nhỏ nhắn của tiểu n g h i ê n n g h i ê n cười d ạ n d ỡ câu nghĩ phải đến một hồi võ mồm không ngờ chỉ cần nói mấy câu liền săn bằng câu ngồi xuống ghế đưa ảnh chụp trả cho hoác nghiệp hoàng vậy ngày mai ông cố hoác đưa cháu và mẹ đi thăm ông nội cháu đi ngủ ông nội hoác ngủ ngon dứt lời cô liền xoay người đi về phía cửa thư phòng sắp đi ra ngoài câu ngừng lại xoay người nhìn hoác nghiệp h o à n g nhe răng cười ông nội hoác ông không được nuốt lời nhà không thể lừa con nít nga bằng không cháu sẽ giận hoác nghiệp h o à n g nhìn thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n cười ngọt ngào nhẹ nhàng nói được n g h i ê n n g h i ê n yên tâm ông c ố sẽ không lừa cháu ngày mai ông cố sẽ mang cháu đi ân ông cố hoác ngủ ngon hỏi qua người làm mới biết tiểu nghiên nghiên ở trong thư phòng của hắc o nghiệp h o à n g lúc này lê hiểu mạn đứng ở bên ngoài thư phòng thấy cô bé đi ra lê hiểu mạn lập tức tiến lại dắt tay nhỏ bé của cô đi lên phía bên cạnh nhìn cô hỏi đi thư phòng làm cái gì t i ể u nghiên nghiên cười thần bí mẹ đoán xem lê hiểu mạn cười đặt lên đầu cô tiểu quỷ linh tinh mẹ không phải con run trong bụng con mẹ không đoán được vừa lúc lý tuyết hà đi tới trước mặt tiểu nghiên nghiên thấy bà với bàn tay nhỏ bé đặc biệt l ệ phép gọi liệt hỏa bà bà bà nội vừa nghe đến câu liệt hỏa bà bà bà nội lý tuyết hà liền đi lại dậy bảo tiểu nghiên nghiên vẻ mặt bà tức giận nhìn lê hiểu mạ cánh tay chỉ vào tiểu nghiên nghiên n g ữ khí khinh thường lê hiểu mạ đây là con gái cô chắc chắn không có giáo dục xin lỗi cho tôi thân xác lê hiểu mạn hờ hững nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của lý tuyết hà ánh mắt trong trẻo lạnh lùng hoác phu nhân người há mồm ngậm miệng cũng không có giáo dục người có giáo dục không nếu người có giáo dục sẽ không nhằm vào một đứa trẻ tuổi của người hơn nhiều so với đứa trẻ bốn tuổi hoác phu nhân ý tứ thật tốt cô lý tuyết hà thấy cô nói chuyện hoàn toàn không chừa mặt mui cho bà bà tức giận nhìn cô lê hiểu mạn cô lại dám nói chuyện với tôi như vậy cô đừng quên tôi từng là mẹ chồng cô lê hiểu mạng cười tao nhã bà cũng nói là đã từng người đáng để tôn trọng thì tôi sẽ tôn trọng về phần bà ngay cả tôi bà cũng dở trò cũng không rõ ràng tại sao tôi phải tôn trọng bà cô cô bốn lý tuyết hà tức giận chừng lớn hai mắt thở hồn hện cô lê hiểu mạng cô nói đùa giỡn cái gì cô đã bị hoác ra đuổi ra khỏi nhà cô còn mang theo nghiệt chủng trở về để làm gì nếu lý tuyết hà mắng lê hiểu mạn lê hiểu mạn có thể chịu đựng bởi cô sẽ không so đo với một bà điên nhưng nếu lý tuyết hà mắng con gái bảo bối n g h i ê n n g h i ê n của cô cô sẽ không k h á c h khí ánh mắt cô s ắ c l ạ n h vương n g h i ê n n g h i ê n ra đi đến trước người lý tuyết hà một tay nắm lý tuyết hà tay cô dùng sức tắt lên mặt lý tuyết hà một cái ba bốn. lê hiểu mạn dùng sức không nhỏ chính mình tắt l ệ c h một cái lên mặt lý tuyết hà lê hiểu mạn cô dám đánh tôi tôi đánh chết cô đồ tiện nhân lý tuyết hà như một người đàn bà tranh chua t r ừ n g mắt nhìn lê hiểu mạn giống to liền đánh về phía lê hiểu mạn lê hiểu mạn thấy bà bổ nhào tới lập tức nghiêng người tránh đi không đánh chúng lê hiểu mạn lý tuyết hà tức giận hai mắt đỏ lên xoay người đánh tiếp về phía cô lê hiểu mạn liền nhấc chân đá trúng bụng lý tuyết hà cô đã từng học võ p h ò n g thân đối phó phụ nữ như lý tuyết hà là dư a bị đá trúng bụng thần sắc lý tuyết hà đau đớn khom lưng hai tay ôm bụng sắc mặt tái nhợt cô bà chỉ tay vào lê hiểu mạn đau đến mức không thốt ra được còn lê hiểu mạn chỉ hờ hững nhìn bà ánh mắt giống như kết băng tàn ác và lạnh leo bà mắng tôi tôi có thể chịu đ ư ợ c nhưng nếu bà dám mắng con gái tôi tôi liều mạng với bà tiểu n g h i ê n n g h i ê n nghe thấy lời của lê h i ể u mạn nói con ngươi trong đôi mắt lóe lên một kia xúc động mẹ của cô đối với cô rất tốt cô rất cảm động lý tuyết hà bị lê h i ể u mạn đá một c ư ớ c không đứng thẳng nổi một màn này khiến cho người làm chú ý nhưng các cô chỉ đứng vây xem không có một người phụ nữ tiến lên đỡ lý tuyết hà nếu hỏi nguyên nhân đó là do lý tuyết h à thường cở trách người làm những nữ người làm trong hoác ra không ai xem lý tuyết hà thuận mắt thấy bà bị lê hiểu mạn giáo h ấ n trong lòng mỗi người đều khen ngợi chỉ kém vô tay trầm trồ khen ngợi chương 741, g i a ho hù nờ ly tùy hệ tờ hà 2. nhóm dịch thất liên hoa lý tuyết hà bị đá trung kêu thảm thiết thanh âm kinh động thư phòng của hoác nghiệp hoàng ông quải trượng đi ra nhìn thấy lý tuyết hà xoay người che bụng vẻ mặt thống khổ ông không hỏi bà làm sao mà nhìn về phía lê hiểu mạn mạn mạn nghiên nghiêng nghiêng thời gian không còn sớm các cháu đi ngủ nơi này giao cho ông thiếu nghiêng nghiêng nhìn hoác nghiệp hoàng cười ngọt ngào ông cố hoác ngủ ngon dứt lời câu ngẩng đầu nhìn lê hiểu mạn mẹ chúng ta đi ngủ ngày mai con muốn đi thăm ông nội lê hiểu mạn nhìn thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n điểm nhẹ bên dưới nắm bàn tay nhỏ bé của cô đi về phòng đi chưa được mấy bước liền thấy hoác vân hy ở dưới lầu cô không để ý lôi tiểu n g h i ê n n g h i ê n lướt qua anh hoác vân hy nhìn bóng dáng của lê hiểu mạn lập tức xoay người đi về phía lý tuyết hà mẹ của anh thấy bà không người che bụng vẻ mặt thống khổ anh liền đi tới kéo mẹ của anh lý tuyết hà sau đó không nói cái gì trực tiếp kéo lý tuyết hà đến phòng bà đóng cửa lại hoác vân hy liền buông lòng tay đôi mắt lạnh như băng nhìn bà khuôn mặt tuấn giật của anh mang theo tức giận lời nói vô tình nếu lần sau mẹ gây sự với mạn mạn đừng trách con đuổi người già khỏi hoác g i a vẻ mặt thống khổ của lý tuyết hà nghe được lời hoác vân hy nói ngẩng đầu hai mắt không tin nhìn anh vân vân hy con nói cái gì con con vì nó tiện nhân kia con muốn đuổi mẹ khỏi hoác g i a con tại sao con lại nhẫn tâm như vậy con mẹ là mẹ con mà lý tuyết hà nói xong ủy khuất khóc giống lên con là đứa bất hiếu mẹ khổ nhọc vất vả bốn nuôi con không lớn con lại nói đuổi mẹ khỏi hoác g i a con là đứa bất hiếu bất hiếu bà khóc to liền đánh lên người hoác vân hy hoác vân hy không trốn tránh để cho bà tùy ý đánh biểu tình lạnh nhạt có chút bi thương câu môi nói hạ hạ mẹ người là một người mẹ tốt sao cho tới bây giờ người vẫn xem con là một công cụ để cho người ở lại hoác g i a người chưa từng quan tâm con thật lòng ở trong mắt người chỉ có tiền có địa vị người để ý nhất chính là không bị đuổi ra khỏi hoác g i a cứ thể làm bà chủ trong nhà giàu trừ bỏ cái này người còn có ai nghe anh nói như vậy lý tuyết hà càng khóc ủy khuất hơn vân hy sao con có thể nói với mẹ như vậy mẹ là mẹ con con là đứa con duy nhất của mẹ sao mẹ có thể không quan tâm con mỗi lần con bị bệnh mẹ đều rất lo lắng mẹ đều ở đó chăm sóc con hoác vân hy lạnh lùng nhìn bà mẹ đương nhiên lo lắng mẹ sợ con chết mẹ vì địa vị ở hoác gia nếu không phải chăm sóc con mà chính là mẹ đang củng cố địa vị của mẹ vân hy bốn hai mắt lý tuyết hà tràn ngập tức giận nhìn hoác vân hy lời này là ai dạy con nói có phải là lê hiểu mạn hay không có phải cô ta nói cái gì với con để phá hoại tình cảm mẫu tử của chúng ta mẹ bóp chết cô ta dứt lời lý tuyết hà tựa như người điên phong ra ngoài cửa phòng hoác vân hy ngăn cản bà thấy bộ dạng hận không thể băm lê hiểu mạn thành trăm mảnh của bà con n g ư ờ i h i ế p lại chặt chẽ con nhắc lại một lần đừng có đi gây sự với mạn mạ nếu n không đừng trách con không suy nghĩ đến tình mẹ con vì mạn mạ n chuyện gì con cũng làm được con lý tuyết hà nhìn thấy hoác vân hy thay đổi như một người khác trong mắt tràn đầy khiếp sợ không dám tin vân hy con con thay đổi con thay đổi con không phải là đứa con ngoan của mẹ con không phải là vân hy của mẹ vì người phụ nữ khác con đối với mẹ như vậy mẹ không muốn sống mẹ không muốn sống bốn lý tuyết hà nói xong vừa khóc vừa đập vỡ hết đồ vật này đến đồ vật khác hoác vân hy thấy thế khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt không một tia động lòng và gợn sóng trải qua năm năm anh đã nhìn thấu rất nhiều chuyện cũng nhìn thấu rất nhiều người anh không để ý đến lý tuyết hà đang điên loạn đập phá đổ xoay người liền rời khỏi lý tuyết hà thấy hoác vân hy không để ý đến bà bà ngồi dưới đất khóc giống lên không lương tâm một đám người không lương tâm lý tuyết hà tôi làm sai cái gì vì cái gì mà một đám người các người đối xử với tôi như vậy tôi không phải dễ ước hiếp đứa con bất hiếu đứa con bất hiếu mẹ nuôi con khôn lớn như vậy đứa con bất h i ể u bốn bốn trở lại phòng lúc này tiểu nghiên nghiên đang gọi điện thoại cho long tư hạo so với lời con vừa mới nói ba đều nhớ kỹ đi ngày mai liền so sánh với ba con cút máy nga tiểu nghiên nghiên nói xong đang muốn ngắt máy long tư hạo liền kêu bé đưa cho lê hiểu mạ mẹ ba có muốn nói chuyện với mẹ tiểu nghiên nghiên đưa qua cho lê hiểu mạ liền lấy i p a d ra chơi lê hiểu mạn cầm máy từ trong tay tiểu nghiên nghiên vừa mới đặt bên tay thanh âm của long tư hạo ở bên kia văng lên bà xã có nhớ anh không chương bảy trăm bốn mươi hai xuất pha tở viên mô an bình nhóm dịch thất liên hoa mặt mày lê hiểu mạn nhuộm đầy ý cười liếc mắt nhìn tiểu nghiên nghiên đang dựa vào đầu giường chuyên tâm chơi ai ác ngồi một mình trên ghế s o f a trong phòng đ ể thấp thanh âm nhớ cô vừa nói xong bên hai liền vang lên thanh âm trụt một cái rõ ràng là lòng tư hạo phát ra anh cũng nhớ em bà xã thưởng cho bà xã gương mặt thanh lệ của lê h i ể u mạng đỏ hửng khuya rồi em ngắt máy được bên kia long tư hạo nhẹ nhàng lên tiếng bà xã cúp trước nói hai câu liền cúp điện thoại lê h i ể u mạng không muốn gắng gượng cô có tật giật mình nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n đang chơi đùa ai ác thấy cô b é không nhìn qua cô đỏ mặt hôn xuống điện thoại ông xã ngủ ngon dứt lời cô muốn ngắt máy thanh âm trầm thấp của long tư hạo lại vang lên b à xã không đủ tí nào lại thêm hai lần nữa bằng không đêm nay ông xã sẽ không ngủ được hiện tại lê hiểu mạn đối với long tư hạo là có cầu tất sẽ đáp ứng tuy cảm thấy ngượng ngủng nhưng cô vẫn hướng điện thoại chuột hai cái ngắt điện thoại cô vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp con mắt của tiểu nghiêng nghiêng chăm chú nhìn cô cô đứng lên ánh mắt ôn nhu nhìn cô bé hỏi nghiêng nghiêng làm sao vậy tại sao nhìn chằm chằm vào mẹ có phải mẹ không muốn so đo với ba rất muốn thân thiết với ba đây là chuyện người lớn bé con không được hỏi nhiều lê hiểu mạn đi lên phía trước lấy áp h o á t khỏi bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở tủ đầu giường nhìn cô bé nói khuya rồi ngủ thôi tiểu nghiên nghiên nhẹ gật đầu xê dịch qua một bên giường mẹ cũng đi lên ngủ lê hiểu mạn ngồi lên tựa đầu vào giường túi đầu nhìn tiểu nghiên nghiên cười ôn nhu nghiên nghiên ngủ trước hiện tại mẹ không buồn ngủ dạ tiểu nghiên nghiên lên tiếng trả lời ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại lê hiểu mạn giúp cô đắp c h ă n cũng không ngủ tuy rằng cô không lo lắng hoác nghiệp h o à n g sẽ gây bất lợi cho cô và tiểu nghiên nghiên nhưng cô vẫn nên cảnh giác hiện giờ hoác g i a không thể so với trước kia hoác nghiệp h o à n g không được sự đồng ý của cô và long tư hạo đã đem tiểu nghiên nghiên đến nơi này hơn nữa có mục đích không trong sạch ông đã không còn là ông nội trước kia của cô một đêm này cô không ngủ tiểu nghiên nghiên cũng đã thức từ sáng sớm tối hôm qua hoác nghiệp hoàng đáp ứng chuyện đó đến hôm nay cũng không đổi ý bữa sáng qua lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên ngồi vào trong xe thương vụ của hoác nghiệp hoàng thẳng đến viên mộ yên bình cùng đi còn có những vệ sĩ hộ tống trên xe đen n g ồ i ở phía sau tiểu nghiên nghiên quay đầu nhìn nhìn ngẩng đầu nhìn hoác nghiệp hoàng đang ngồi bên cạnh cô ông c ố h o á c chúng ta đi thăm ông nội tại sao người lại cho những người khác đi theo ông nội hoác sợ gặp người xấu s a o ánh mắt hoác nghiệp hoàng hiền hòa cười nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của tiểu nghiên nghiên n ữ khi ôn hòa nghiên nghiên đừng kêu ông cố hoác như vậy không thân kêu ông là ông cố được ạ vậy tại sao ông cố lại cho những người kia theo cùng kỳ thật cô biết hoác nghiệp hoàng sợ cô và mẹ chạy mất đừng thấy cô nhỏ ngày hôm qua cô đã biết hoác nghiệp hoàng mang cô đến hoác ra là có mục đích được rồi tiểu nghiên nghiên cười nhìn về phía hoác nghiệp hoàng ông cố ông đối với cháu và mẹ thật tốt cái miệng nhỏ nhắn của cô nói hoác nghiệp hoàng đối với cô thật tốt trong lòng không cảm giác được như vậy lê hiểu m ạ n ngồi bên cạnh tiểu nghiên nghiên cũng không lên tiếng mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe hoác nghiệp hoàng thấy cô không nói cười hỏi mạn mạn tại sao không nói lời nào không muốn cùng ông nội nói chuyện sao lê hiểu mạn thu hồi ánh mắt bên ngoài cửa sổ xe nhìn hoác nghiệp hoàng thấy vẻ mặt hòa ái nhìn cô cô hơi mím môi ông nội hoắc nói được rồi cháu nghe lời của cô khiến hoác nghiệp hoàng nhữ mày muốn lên tiếng tiểu nghiên nghiên liền nói trước ông ông cố mẹ dậy sớm tối hôm qua không ngủ được cho nên hôm nay không muốn nói chuyện hoác nghiệp hoàng nghe vậy lại nhìn về phía tiểu nghiên nghiên ngự khí hòa ái hỏi vậy nghiên nghiên ngủ ngon không thiểu nghiên nghiên nhăn mày nói có chô không quen hoắc nghiệp h o à n g nhìn cô câu nói có hàm ý khác một thời gian sẽ thành thói quen dọc theo đường đi cô và lê hiểu mạn cũng không nói nữa mà hoắc nghiệp h o à n g cũng không hỏi cái gì tới nghĩa trang an khang thiểu nghiên nghiên và lê hiểu mạn xuống xe trước hoắc nghiệp h o à n g theo sau xuống xe được quản g i a hoắc nghiêm giúp đỡ đi t u ố t đằng trước ông ở phía sau ngoài ra còn có tiểu nghiên nghiên và lê hiểu mạn đi theo sau nữa là hơn mười vệ sĩ sắc mặt mọi người lanh khóc tay đ e o găng trắng tiểu nghiên nghiên nhìn hoắc nghiêm giúp đỡ hoắc nghiệp hoàng đi ở phía trước phía sau lại có hơn mười vệ sĩ mặc áo đen mày ngắn nhữ lại mẹ thiệt nhiều quả đen chúng ta muốn chạy cũng rất khó khăn nga thanh âm cô nói rất nhỏ chỉ có lê hiểu mạn mới có thể nghe thấy lê hiểu mạn cúi đầu nhìn cô cười ôn nhu đẻ thấp thanh âm tin tưởng bà con tối hôm qua điện thoại cho long tư hạo các cô liền nói cho long tư hạo nghe hôm nay các cô sẽ tới viên mộ an khang nếu lê hiểu mạn không vì hoắc nghiệp hoàng tưng giúp cô thời điểm ở trong xe vừa rồi cô liền khống chế ông chương 743, vô tin nhờ du ndê su ndê uy hỉ hệ tờ một nhóm dịch thất liên hoa cô đối với hoắc nghiệp hoàng vẫn tôn kính nhưng nếu ông làm chuyện quá phận cô sẽ không tôn kính ông tới phần mộ hoắc thần phòng t h ầ n s ắ c hoắc nghiệp hoàng liền đau thương ông nhìn lê hiểu mạng đang nắm tay tiểu nghiên nghiên ông nhẹ nhàng v â i tay nghiên nghiên lại đây đến gặp ông nội cháu vâng tiểu nghiên nghiên nhẹ đáp đi tới trước mộ hoắc thần phòng nhìn thấy ảnh trên mộ bịa tiểu nghiên nghiên quỳ xuống ông nội cháu là nghiên nghiên cháu và mẹ đến gặp ông bé liền cúi đầu lẹ ba cái hoác nghiệp h o à n g thấy thế trong mắt tràn đầy ý cười ông nhìn nghiên nghiên vừa lòng gật gật đầu lại nhìn về mộ hoác thần phong cười nói thần phong à. con có thấy không cháu gái ngoan của con đến gà ở con cô bé kêu là nghiên nghiên hoác an nghiên tiểu nghiên nghiên nghe hoác nghiệp h o à n g nói cô được gọi là hoác an nghiên cô liền n g ẩ n đầu nhìn ông ông cố cháu lời cô còn chưa hết một thanh âm trầm thấp đ ỗ n g nhiên chuyển tới con bé họ long không phải họ hoác nghe tiếng tiểu nghiên nghiên quay đầu thấy người nói chuyện đúng là ba cô long tư hạo long tư hạo vừa xuất hiện đã bị hoác nghiệp hoàng bảo vệ sĩ chặn lại không cho anh tới gần t i ể u nghiên nghiên đứng lên cười nhìn long tư hạo kêu ngọt ngào ba. lê hiểu mạn cũng ngẩng đầu nhìn long tư hạo thấy một anh tới một mình khóe môi cô hơi dương lên không hổ là chồng cô xuất hiện rất khác so với người ta cô hoàn toàn tin tưởng anh có thể một mình hạ hơn mười vệ sĩ của hoắc nghiệp h o à n g mang cô và nghiêng nghiêng đi nhưng không thỏa đáng chính là nếu ông xã nhà cô và hoắc nghiệp h o à n g xung đột ở trước mộ hoắc thần phong chuyện này đối với hoắc thần phong là không tôn kính thoát nghiệp hoàng thấy long tư hạo đến đây ông nhăn mặt nhũ mày trên mặt lao trương cũng không có nhiều bất ngờ bộ dáng không gợn sóng cũng không sợ hãi ánh mắt ông hiền hòa nhìn long tư hạo tư hạo sao cháu lại tới đây đến thăm ba ba cháu đôi mắt long tư hạo hơi co lại liếc mắt nhìn vài tên vệ sĩ đang ngăn anh lại cháu đến đón vợ và con gái dứt lời ánh mắt anh lạnh nhật nhìn một gã vệ sĩ đang ngăn anh ngữ khí nhẹ như lông tơ tránh ngữ a hoắc nghiệp hoàng không hạ lệnh bọn họ tất nhiên không dám làm theo long tư hạo thấy bọn họ không tránh con ngươi níu c h ặ t khoe môi kéo một nụ cười nhàn nhạt hơi thở tỏa ra nguy hiểm anh đột nhiên giơ t a y vệ sĩ không kịp phản ứng tình huống một phen chế trụ bờ vai anh dùng s ứ c nghe được răng rắc một tiếng xương bả vai của tên vệ sĩ tựa hồ bị chặt đ ứ t tên vệ sĩ la một tiếng một bên bả vai sổ ụ xuống vẻ mặt thống khổ long tư hạo nhân cơ hội tiến g lên phía trước hoắc nghiệp hoàng thấy thế đưa mắt ra hiệu mấy tên vệ sĩ khác liền soàn soạt rút súng lục màu đen toàn bộ nhắm về phía long tư hạo lê hiểu mạn thấy hoắc nghiệp hoàng thế lại khiến người ta lấy súng chỉ vào long tư hạo trong lòng đối với ông tràn đầy thất vọng đồ chơi bằng súng tiểu n g h i ê n n g h i ê n đương nhiên thấy qua nhưng là thực là lần đầu tiên cô chừng lớn đôi mắt kinh ngạc nhìn hoác nghiệp hoàng ông cố h o á c bọn họ cầm súng thật trong tay sao họ giống như trên tivi bắn chết người sao hoác nghiệp hoàng nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n vẫn hòa ái như cũ đương nhiên là súng thật n g h i ê n n g h i ê n đừng sợ chỉ cần cháu khuyên ba nghe lời ông cố ông cố sẽ không để bọn họ tổn thương lê hiểu m ạ n cười nhìn hoác n i ệ p hoàng khẩu xà tâm phật vừa đau lòng vừa phẫn nộ ông nội hoác ông thật sự làm cho cháu thất vọng lông mày trắng của hoác nghiệp h o à n g nhân lại mạn mạn ông nội chỉ hy vọng tư hạo có thể sửa thành họ hoác mà thôi cũng không muốn hại các cháu chỉ cần tư hạo đồng ý ông để các cháu trở về nếu không ông nội cũng chỉ đem tất cả các cháu mang về ánh mắt long tư hạo nặng nề nhìn hoác nghiệp hoàng khóe môi nở một nụ cười ớn lạnh ông xác định ông có bản lĩnh có thể đem tất cả chúng cháu trở về tư hạo ông nội biết cháu có bản lĩnh lớn nhưng bản lĩnh của cháu lớn vẫn không thể đối phó được hơn mười khẩu súng đôi mắt long tư hạo sắc bén nhìn hoác nghiệp hoàng cháu không tin người sẽ kêu bọn họ nổ súng hoác nghiệp hoàng tinh nhuệ ông c h ư ớ c mắt mị hoặc vẫn cười hòa ái như cũ nhưng nụ cười này không đạt đến đáy mắt ông ông hướng quản g i a hoác nghiêm ra hiệu trong tay hoắc nghiêm cầm một khẩu súng nhắm ngay lê hiểu mạn lê hiểu mạn thấy thế lông mày hơi n h í u lại nhưng cô không sợ hãi chỉ cảm thấy trước kia mắt cô đã mù lại đối đại với hoắc nghiệp h o à n g như ông nội mà ông vì đạt mục đích của ông thật đúng là bất trợt ở thủ đoạn không phải lợi dụng n g h i ê n n g h i ê n chính là lợi dụng cô hoắc nghiệp h o à n g thấy lê hiểu mạn tựa hồ đối với ông thực thất vọng ông t r a o mày cúi đầu ngữ khí mang vải phần n á y náy m ạ n m ạ n đừng trách ông nội ông nội do bất đắc dĩ dứt lời ông nhìn về phía long tư hạo hoàn toàn giống như một ông cụ hòa ái dễ gần không giống một lao hồ ly không từ thủ đoạn đạt được lợi ích chương 744, vô tin nhờ du ndê su ndê uy hỉ hệ tờ hai nhóm dịch thất liên hoa ông nói lời thanh khẩn tư hạo trên người cháu chảy dòng máu của hoác gia chúng ta ông nội không cho phép cháu mang họ khác cũng không cho phép thế hệ sau của cháu mang họ khác ông nội biết cháu không chịu mang họ hoác bởi vì năm đó ông nội gián tiếp hại chết mẹ cháu nhưng sự tình đã qua nhiều năm cháu hận cũng đã hận đủ ông nội cũng rất hối hận tiểu nghiên nghiên nhìn long tư hạo lại nhìn phía hoác nghiệp hoàng nghi hoặc hỏi ông cố hoác vì sao người lại nói mẹ của ba là bà nội của cháu bà nội là do ông gián tiếp hại chết ta hoắc nghiệp h o à n g nhìn tiểu nghiên nghiên không lên tiếng tiểu nghiên nghiên lại tiếp tục nói ông c ố hoác ông ở trước mộ ông nội khi dễ con ông và con d â u ông c ố hoác không sợ ông nội tức giận nhảy ra khỏi mộ sao nghe tiểu nghiên nghiên nói thế hoác nghiệp h o à n g quay đầu nhìn mộ của hoác thần phong vừa lúc nhìn thấy hai mặt của hoắc thần phong trên bia mộ trong lòng ông chấn động không dám nhìn ảnh trụ của hoắc thần phong đời này ông cảm thấy nên xin lỗi nhất chính là người con của ông hoắc thần phong mỗi khi nhớ đến cái chết của hoắc thần phong ông rất thương tâm cũng rất hối hận lúc này ông không dám đối mặt với hoắc thần phong nhất là không dám nhìn vào bia mộ nhìn cặp mắt như tự trách ông ông nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n bắt đắc dĩ thở dài một hơi nghiên nghiên ông cố không thể để cho con cháu của hoác gia theo họ khác nếu không sau này ông c ố xuống hoàng tuyền cũng không có thể diện để đi gặp liệt tổ liệt tông của hoác gia tiểu nghiên nghiên thấy vẻ mặt không thể không tránh được và bắt đắc dĩ của hoác nghiệp hoàng cô cũng bất chước ông thở dài a ông cố hoác ông lớn tuổi như vậy còn quan tâm nhiều chuyện như vậy thật sự mệt mỏi cho ông a hoắc nghiệp h o à n g nghe được lời nói của tiểu nghiên nghiên vẻ mặt ông ôn hòa nhìn cô nghiên nghiên tối hôm qua ông cố đã nói cháu còn nhớ rõ không chứ thay ông cố khuyên nhủ bà cháu được tiểu nghiên nghiên sảng khoái lên tiếng trả lời ngẩng đầu nhìn long tư hạo ba ông cố hoắc đã lớn tuổi chính ba còn không cho ông cố b ấ t lo lắng như vậy không tốt nga bất quá vì có thể làm cho ông cố càng không b ấ t lo ba ngàn vạn lần không được sửa họ nghe được lời tiểu nghiên nghiên nói k h ó e môi lê hiểu mạn hơi co rút con gái của cô thật phúc h ắ c hoác nghiệp h o à n g nheo mắt nhìn thấy tiểu nghiên nghiên sắc mặt có chút âm trầm nghiên nghiên ngay cả cháu cũng không nghe lời ông cố nói dứt lời ngẩng đầu nhìn long tư hạo ánh mắt lạnh nhạt nghiêm khắc tư hạo ông nội cho cháu một cơ hội nữa ông nội đếm tới ba nếu cháu không đồng ý với ông nội sửa đổi họ hoác ông nội cũng chỉ hủy khuất mạn mạn người cháu yêu thương bất quá cháu yên tâm ông nội sẽ không giết mạn mạn chỉ làm cho cô biến thành tàn phế tuy rằng đối với hoác nghiệp h o à n g đã sớm thất vọng giờ phút này nghe lời vô tình ông nói lê hiểu mạn cảm thấy không dám tin ông giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra đến đây ông nội hòa ái trước kia chính xác đã chết vẻ mặt hoác n i ệ p hoàng ầm chầm đến một hai từ từ khi hoắc nghiệp hoàng đếm tới hai lê hiểu mạn lên tiếng kêu ông hoắc nghiệp hoàng thấy cô lên tiếng cười nhìn về phía cô ngự khí h ò a ái như thể h i a n à o mạn mạn nghĩ thông suốt sẽ giúp ông khuyên tư hạo sao lê hiểu mạn không trả lời lời của hoắc nghiệp hoàng mà chỉ nhìn quản gia hoắc nghiêm đang trẻ a súng vào cô cô câu môi cười giọng điệu bình thản hỏi hoắc quản g ra nếu ông nội hoắc cho ông nổ súng ông thật sự sẽ nổ súng sao hoắc nghiêm cũng chỉ nghe theo lệnh của hoắc nghiệp hoàng kỳ thật ông cũng không muốn lấy súng chìa vào lê hiểu mạn hơn nữa vẫn đang ở trước mộ hoắc thần phong nghe lê hiểu mạn hỏi ông nhíu mày đứng lên mà lê hiểu mạn thừa dịp ông đang thất thần vươn tay trái nhanh chóng nắm b ă n g súng thân mình nghiêng về phía bên trái tránh được họng súng hoắc nghiêm còn chưa phản ứng kịp tay phải của cô đã đập lên cổ tay của hoắc nghiêm khiến hoắc nghiêm buông tay cô liền đoạt cây súng trong tay ông sau đó nhanh chóng xoay người tránh hoắc nghiêm ba bước xa đoạt súng tránh đi tất cả động tác của cô liền mạch lưu loát bị cướp súng trong tay hoắc nghiêm sợ ngây người hai mắt không dám tin nhìn lê hiểu mạn lê ông đang mù ôm lên tiếng lê hiểu mạn đã d ơ súng nhắm ngay hoắc nghiệp hoàng dâm dày cao gót năm tấc n h ị p bước nhẹ nhàng tiêu sái đến gần ông từng bước cách hoác nghiệp hoàng không xa lê hiểu mạn ngừng lại cây súng trong tay nhắm ngay mặt của hoác nghiệp hoàng sở dĩ cô không đến gần hoác nghiệp hoàng là vì cô biết đứng gần sát đối phương mà chia súng vào không thể nghi ngờ chính là đả khẩu súng cho đối phương khoảng cách càng gần càng dễ dàng bị đối phương c ấ p súng đạo lý này cô đương nhiên biết Hoác hoàng c nghiệp o thấy lê hiểu mạn cướp đi súng trong tay hoác nghiêm còn chĩa vào ông ông sợ ngay người trên mặt đầy vẻ kinh ngạc không dám tin ông nghĩ lê hiểu mạn y ê u đuối hiếu thuận tuyệt đối sẽ không lấy súng chĩa vào ông năm năm này cô đã thay đổi ngoài dự kiến của ông chương 745, h ồ à ở cờ la ho r a kinh sơ nhóm dịch thất liên hoa đôi mắt tinh nhuệ của ông neo h lại mạn mạn ông nội không tin cháu sẽ nổ súng trước kia không nói cháu thực lương thiện hiếu thuận ở đây là mộ của bà tư hạo cháu sẽ không nổ súng lê hiểu mạn nhữ mày ánh mắt như mỉm cười nhìn ông hóa ra ông nội không thành người già ngu ngốc còn biết đây là mộ của bà tư hạo à, vậy vì sao ông nội hoắc còn kêu những người mặc áo đen kia chia súng vào tư hạo con trai ông ấy ông đã dám ở trước mộ của ông ấy cho người khác chia súng vào con trai ông ấy cháu là một người ngoài cháu có cái gì không dám còn có ông nội hoác nếu là năm năm trước lê hiểu mạn nhất định không nổ súng nhưng lê hiểu mạn hôm nay đã có thể không nhất định nếu ông nội tổn thương người cháu yêu cháu sẽ liều mạng với ông nội long tư hạo nhìn thấy lê hiểu mạn đoạt súng trong tay hoác nghiêm có chút kinh ngạc con ngươi anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của cô sâu thẳm trong đôi mắt tràn đầy vui mừng và ý cười hiểu h i ể u của anh không ngừng trưởng thành còn trở nên mạnh mẽ làm cho anh thay đổi cách nhìn về cô cũng rất yêu thích anh hoàn toàn bỏ quên hơn mười người đang nhắm súng vào anh d à o bước đến chỗ lê hiểu m ạ n hoác nghiệp hoàng thấy thế nhanh mắt đôi tay l á o luyện nắm chặt cây gậy khóe mắt ông nham hiểm trong ánh mắt hiện lên kia tàn nhẫn đột nhiên ông cũng rút ra một khẩu súng nhắm ngay long tư hạo mạn mạn bỏ khẩu súng xuống, xuống nếu không ông sẽ nổ súng với long tư hạo trong mắt lê hiểu mạn là vẻ thất vọng nhìn hoác nghiệp hoàng vì đạt mục đích của ông ngay cả người thân của ông cũng có thể thương tổn rốt cuộc ông có phải là người lương tâm ông làm bằng cái gì trước kia ông ngụy trang chính mình quá kỹ không phải uy hiếp cô thì uy hiếp long tư hạo trên đời này làm gì có ông nội như thế hôm nay đôi cáo không giấu nổi của ông xem như toàn bộ đ ề u bị bại lộ cô không rút khẩu súng lại ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông ông nội hoác cháu đã nói rồi nếu ông đả thương người cháu yêu cháu sẽ liều mạng với ông có dũng khí người liền nổ súng cô dám nói lời này bởi vì cô tin tưởng chồng cô long tư hạo có thể tránh được năm năm liền cô chứng kiến được bản lĩnh của anh long tư hạo đi đến trước người lê hiểu mạn ánh mắt s ù n g nịch nhìn cô bà xã đi về dứt lời bàn tay trái của anh cầm bàn tay mềm mại của lê hiểu mạn ánh mắt ôn nhu s ù n g nịch nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n vươn tay phải n g h i ê n n g h i ê n cùng ba về nhà vâng tiểu n g h i ê n n g h i ê n gật nhẹ đầu đi tới trước người long tư hạo bàn tay nhỏ bé non mịn thả vào bàn tay to của anh một nhà ba người hoàn toàn lãng quên hơn mười khẩu súng c h ĩ a vào bọn họ bình tĩnh như nước đi về phía trước hoác nghiệp hoàng thấy thế sắc mặt t âm trầm tư hạo cháu dừng lại nếu không đừng trách ông nội nổ súng trong lời ông nói lê h i ể u m ạ n long tư hạo đều không để ý hoác nghiệp hoàng thấy bọn họ căn bản không xem lời ông nói ông hung hăng nhữ mày c h ỉ a lên không trung nổ một phát súng phanh một tiếng súng dọa tiểu n g h i ê n nghiêng ngày dự long tư hạo thấp tiểu n g h i ê n n g h i ê n hoảng sợ anh bế cô đứng lên n g h i ê n n g h i ê n không cần sợ có ba ở đây ba sẽ không cho kẻ nào tổn thương đến con t i ể u n g h i ê n n g h i ê n nhìn long tư hạo ở dưới con tin tưởng ba long tư hạo ở dưới hôn lên trán nho nhỏ của cô một cái giọng địa ôn nhu hỏi chưa hôm nay muốn ăn cái gì ba sẽ làm tiểu nghiên nghiên tự hỏi con cảm thấy ba có tài làm mì sợi ăn rất ngon con ăn mì sợi nghe vậy ý cười trong mắt l o n g tư hạo càng đậm được ba sẽ làm mì sợi cho nghiên nghiên bà xã muốn ăn cái gì dứt lời ánh mắt anh thâm tình nhìn chăm chú khuôn mặt thanh lệ động lòng người của lê hiểu mạn lê hiểu mạn mỉm cười nhìn anh giống nghiên nghiên a ba không phải ba kêu mẹ là hiểu hiểu sao tại sao lại đổi cách gọi t i ể u nghiên nghiên ngẩng cái đầu nhỏ nhìn ba cô tó mắt trừng mắt nhìn một tay long tư hạo ôm tiểu nghiên nghiên một tay ôm eo nhỏ nhắn của lê hiểu mạ tươi cười nhìn tiểu nghiên nghiên bà bối ba và mẹ con đã nhận giấy chứng nhận vâng và... tôn trọng sao t i ể u nghiên nghiên trừng đôi mắt lớn nhìn về phía ba cô long tư hạo dương môi cười đương nhiên là tôn trọng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng của tiểu Nghiên Nghiên đầy vẻ tươi cười. chúc nha. Tiểu trắng miệng mừng mặt mẹ, mẹ tươi tốt cười, của ba đầy vẻ lê hiểu mạn rủ mắt cười nhìn tiểu nghiên nghiên giọng nói ô nhu nghiên nghiên giỏi nhất nghiên nghiên thấy nhiều súng như vậy mà không sợ đó là vì con biết ba mẹ sẽ bảo vệ con con tin ông cố hoắc cũng sẽ không cho người nổ súng con an toàn long tư hạo rủ mắt nhìn cô nghiên nghiên tin tưởng ông tiểu nghiên nghiên biết ý anh chỉ hoắc n h i p hoàng cô nhìn anh nói tin tưởng chẳng phải lúc đó ba cũng tin tưởng ông cố hoắc sẽ không nổ súng t r ò nên n mới dắt con và mẹ đi sao ánh mắt long tư hạo sủng nịch nhìn tiểu nghiêng nghiêng bảo bối của ba thật thông minh hôm nay bọn họ đánh vào tâm lý anh dám một mình đến mộ viên chính là tin tưởng hoắc nghiệp h o à n g sẽ không giết anh nhưng anh không thể cam đoan hoắc nghiệp h o à n g sẽ không tổn thương anh sẽ không tổn thương hiểu hiểu của anh t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi sáu gian cán chết không thấy xác một nhóm dịch thất liên hoa mà hoác nghiệp h o à n g đánh đòn tâm lý ông ta lợi dụng tính mạng của lê h i ể u mạn để uy hiếp long tư hạo rồi lại dùng tính mạng của long tư hạo để uy hiếp lê h i ể u mạn nhưng cuối cùng ông ta cũng không uy hiếp được ai cả long tư hạo dắt lê h i ể u mạn và tiểu n g h i ê n n g h i ê n rời đi một lúc lâu sau hoác nghiệp h o à n g mới thu hồi súng trong tay lại sau khi thở dài thật sâu ông ta xoay người nhìn về phía mộ của hoác t h ầ n phong ông ta nhìn thẳng vào bức ảnh trên mộ t h ầ n phong con cũng nhìn thấy rồi đấy làm thế nào đứa con trai này của con cũng không chịu mang họ hoác đừng trách cha để người chia súng vào nó cuối cùng cha cũng không làm tổn hại đến bọn họ hoác nghiêm ngưng trọng đi tới trước mặt hoác nghiệp hoàng ông hơi hãy náy nhìn ông ta lao ra đều do tôi là do tôi vô dụng mới để cho lê tiểu thư cướp súng đi hai tay của hoác nghiệp h o à n g nắm chặt q u o ả i trượng khoe mắt của ông ta hơi co giúp cười hơi quỷ dị không phải là do ông vô dụng là do ông không ngờ rằng một người phụ nữ nhu nhược như mạn mạn có thể cướp súng đi từ trong tay ông ông chỉ nhất thời sơ s u ấ t m à t h ô i hoác nghiêm c ú i thấp đầu lao ra vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì vẫn ép đại thiếu gia đổi sang họ h o ó c sao lao gia đừng trách tôi lắm muộn ông cứ như vậy thì chỉ càng đẩy đại thiếu gia ra xa mình hơn mà thôi còn có nhị thiếu gia từ sau khi cậu ấy trở về có vẻ như đã thay đổi tất cả đã không còn thân thiết với lao gia như xưa nữa nghe hoác nghiêm nhắc tới hoác vân hy hoác nghiệp hoàng nhiễu chặt mày lại gương mặt g i à n mua dần trở nên bờ rờn giàu ông ta lại nặng nề g h thở dài đôi mắt lao tinh nhuệ dần trở nên thâm trầm không biết là đang suy nghĩ gì từng người trong bọn họ đều đã trưởng thành rồi cùng coi lão già tôi đây làm thành người xấu hoác nghiêm nhìn ông ta thật sâu vẻ mặt hơi phức tạp lao ra tôi nói thật ông đừng nóng giận điều này cũng không thể trách đại thiếu gia và nhị thiếu gia là do một số việc làm của lão gia ông có hơi dừng lại hoác nghiêm lại dùng giọng điệu khuyên giải an ủi tiếp tục nói lao ra đã qua nhiều năm như vậy ân o á n giữa ông và long gia cũng nên tan thành mây khói đi nếu đại thiếu gia biết ông ngoại của cậu ấy bị lao ra không đợi hoác nghiêm nói xong hoác nghiệp h o à n g đã quắc mắt lạnh lùng nhìn ông ta giọng nói mang theo hàn ý hoác nghiêm ông không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói hay sao cả đời này ơ n đoán giữa tôi và long đằng thiên cũng không tiêu tan được đâu dứt lời hoác nghiệp hoàng lạnh lùng hiếp mắt lại vẻ mặt càng ngày càng â m t r ầ m ông ta nở nụ cười ấm lãnh tôi tuyệt đối sẽ không để cho tư hạo lại theo họ l o n g của long đằng thiên tôi muốn long ra đoạn tử tuyệt tôn hoác n g h i ệ m nhìn biểu tình thâm độc của hoác nghiệp hoàng ông ta âm thầm than thở nhưng cũng không nói gì nữa nhiều năm qua ông không chỉ khuyên qua hoác nghiệp hoàng một lần khuyên ông ta bỏ qua cho long đằng thiên đi thế nhưng ông ta đều không nghe lọt hai câu nào cả long đằng thiên bị ông ta hành hạ nhiều năm như vậy ngay cả ông cũng nhìn không được xem ra ông muốn khuyên ông ta thả long đằng thiên là điều không thể thật ra thì ông cũng rất bội phục long đằng thiên kia ông ấy đã bị hành hạ hơn hai mươi năm rồi thế mà ông ấy vẫn còn có thể sống tới ngày hôm nay đây cũng coi như là một kỳ tích t h ủ y lộ hồ sau khi trở lại t h ủ y lộ hồ tiểu n g h i ê n nghiêng ăn mì do đạt đỉ của bé tự làm rồi gọi điện thoại cho lăng đi nạ và lăng hàn dạ để báo bình an bởi vì cả đêm qua không ngủ nên sau khi lê hiểu mạn ăn xong bữa trưa thì cô trở về phòng ngủ để tắm rồi lên giường đi ngủ sau đó long tư hạo đi vào ngồi ở mép giường ánh mắt của anh sáng quét nhìn cô hiểu hiểu em rất mê t à lê hiểu mạn mở nửa con mắt đang lơ mơ ra nhìn anh cô lười biếng nói vâng cả đêm qua em không ngủ long tư hạo thâm ý nhìn cô đêm qua anh cũng không ngủ lê hiểu mạn dịch người vào bên trong để lại vị trí trống cho anh cô nhìn anh cười nói vậy thì lên đây ngủ chung với em long tư hạo liếc nhìn vị trí bên cạnh anh đưa tay ra vén chăn lên nằm lên trên đó ngón tay thon d à i không an phận bơi dọc theo đường cong nơi thắt lưng của cô vợ à, nếu không làm chuyện gì đó thì em chắc chắn có thể ngủ được lê hiểu mạng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh hai tay vòng qua móc vào cổ anh đúng vậy à. không làm chuyện gì đó với chồng thì đúng là không ngủ được vận động trước khi ngủ có thể giúp cho giấc ngủ ngon hơn dứt lời hai tay cô dùng sức ôm lấy cổ của long tư hạo người của long tư hạo đang đè ép ở trên người cô mà cô lại nhân cơ hội xoay mình đặt người mình ở trên người anh long tư hạo nheo mắt nhìn người phụ nữ kiểu mị đang đè ở trên người mình anh khẽ nở nụ cười quyến rũ hôm nay vợ muốn ở phía trên khuôn mặt của lê hiểu mạ đường đỏ cô không đáp lại anh nhưng lại cúi đầu xuống hôn lên môi anh long tư hạo càng ngày càng thích cô chủ động đôi mắt của anh tràn đầy ý cười anh xoay mình lại lần nữa đ ể cô ở dưới người vợ ơi vẫn nên để chồng tới phục vụ em đi chương 747, gian cán chết không thấy xác 2. nhóm dịch thất liên hoa để tránh chuyện hoác nghiệp h o à n g mang tiểu nghiên nghiên đi lần nữa long tư hạo cố ý để cho lạc thụy tới đón đưa bé đi học cũng bảo vệ bé an toàn mọi lúc mọi nơi có lạc thụy bảo vệ mọi lúc mọi nơi tự nhiên là lê hiểu mạn an tâm hơn rất nhiều cô không đến nơi làm việc hai ngày liên tiếp nhưng sẽ xử lý một số công việc ở văn phòng trong thư phòng của long tư hạo lúc này cô đang ở trong thư phòng lý tuyết lại bưng một ly trà bưởi mật ong đến đi tới trước bàn đọc sách cô ta đưa ly trà bưởi mật ong kia cho lê hiểu mạn cung kính nhìn cô thiếu phu nhân trà bưởi mật ong của cô đây vừa nghe thấy mấy chữ trà bưởi mật ong ánh mắt của lê hiểu mạn thoáng vẻ kinh dị rồi cô nheo mắt nhìn lý tuyết cười hỏi tại sao lại mang cho tôi thứ này lý tuyết hơi c ụ p mi mắt xuống không phải trước kia thiếu phu nhân thích uống thứ này sao bây giờ thiếu phu nhân đang mang thai uống trà bưởi mật ong sẽ rất tốt cho đứa bé trong bụng thiếu phu nhân lê hiểu mạn mỉm cười nhìn cô ta cô nhận lấy ly trà bưởi mật ong kia đôi môi phấn hồng khẽ mở c ả m ơn lý tuyết hơi cúi đầu xuống thiếu phu nhân vậy tôi đi ra ngoài trước thấy lý tuyết muốn đi lê hiểu mạn đặt ly trà bưởi mật ong kia ở trên bàn sách rồi gọi cô ta lại chờ đã lý tuyết xoay người nhìn về phía cô thiếu phu nhân còn có chuyện gì sao lê hiểu mạn hòa nhã nhìn cô ta biểu tình trên mặt sâu không lường được tôi bông nhớ ra một chuyện nên muốn hỏi cô lý tuyết cung kính nhìn lê hiểu mạn khẽ mỉm cười thiếu phu nhân có vấn đề gì cứ hỏi cô biết trần lan đi đâu không lê hiểu mạn tùy ý nghịch lọn tóc của mình làm như lơ đãng hỏi cô ta nghe thấy cô nhắc tới trần lan lý tuyết chớp mắt lên hồi cô ta k h ẽ c a o mày rồi nhìn lê hiểu mạn lắc đầu tôi không biết cô ấy đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi thiếu phu nhân tại sao cô lại đột nhiên hỏi tới cô ấy lê hiểu mạn hơi con n g ô i cô thâm ý nhìn cô ta tôi nghe nói cô ta chết rồi vì vậy muốn hỏi cô xem cô có biết hay không lý tuyết cả kinh trận to mắt nhìn cô cái gì cô cô ấy chết thấy cô ta vô cùng kinh ngạc lê hiểu mạn nhìn cô ta thật sâu rồi bình thản nói nghe nói cô và cô ta có quan hệ rất tốt chẳng lẽ cô không biết gì sao lý tuyết hơi nắm tay đang v ù n g thóng bên người cô ta nhìn lê hiểu mạn rồi lắc đầu thiếu phu nhân tôi thật sự không biết gì cả à lê hiểu mạn hơi cau mày lại cô nhìn cô ta hỏi vậy quan hệ giữa cô và cô ta tốt như vậy cô có muốn biết cô ta chết như thế nào không lý tuyết hơi không được tự nhiên c h ư ớ c mắt cô cô ấy chết như thế nào bị mấy trăm con rắn độc cắn chết chết không thấy xác lê hiểu mạn cười khẽ nói nhẹ như nước chảy mây trôi cái gì bởi vì những lời này của cô mà ánh mắt của lý tuyết tràn đầy khiếp sợ và hoảng loạn cô ta siết chặt hai tay hơi lui về phía sau nửa bước sao sao cô ấy lại bị rắn độc cắn bởi vì cô ta dùng rắn giả dọa tôi tư hạo liền cho người ném cô ta vào ổ rắn lê hiểu mạn sắc bén nhìn lý tuyết cô thu tất cả biểu tình của cô ta vào mắt năm năm trước sau sự kiện rắn giả kia chú thành có dẫn người vào trong phòng ngủ của lê h i ể u mạn và long tư hạo để tìm những vật đùa dai khác vì vậy lý tuyết biết chuyện rắn giả này lúc ấy cô ta cũng đoán được là do trần lan gây nên nghe thấy lê h i ể u mạn nói trần lan bị long tư hạo sai người ném vào ổ rắn trong lòng cô ta cảm thấy sợ hãi ánh mắt hơi bất an thiếu thiếu phu nhân không có chuyện thì tôi đi ra ngoài trước đây cô ta vẫn luôn cúi đầu biểu tình trên mặt hơi cứng ắ c lê hiểu mạng không hề muốn để cho cô ta đi ra ngoài bây giờ cô mỉm cười nhìn cô ta nghiêng nghiêng đến trường học tư hạo lại đến công ty một mình tôi ở đây hơi nhàm chán cô bồi tôi tán gấu đi năm năm trước cô cũng đã từng chăm sóc cho tôi chúng ta cũng coi như là bạn bè thiếu thiếu phu nhân cô đừng nói như vậy sao sao tôi có tư cách làm bạn với cô được đương nhiên là cô có tư cách bây giờ cũng không phải là xã hội cũ mọi người đều bình đẳng h ú ố n g chi năm năm trước lúc tôi mang thai đứa con đầu lòng của tư hạo cô đã quan tâm chăm sóc cho tôi tôi còn nhớ lúc tôi đi đến nghĩa trang an thái lúc đó tôi đã mang thai s ắ p xỉ chín tháng gặp phải một số ngoại ý muốn ở trên đường nhờ có cô đỡ tôi nên tôi mới không bị đụng vào bụng mặc dù sau này đứa bé vẫn không sống sót tuy nhiên tôi vẫn rất cảm kích cô nghe thấy cô nhắc tới sự kiện bất ngờ mà cô đã gặp phải vào năm năm trước khi đến nghĩa trang an thái kia lý tuyết càng chớp mắt liên hồi thiếu phu nhân cô cô không cần khách khí như vậy phải lê hiểu mạn ôn hòa nhìn cô ta khoe miệng khẽ nổi lên một nụ cười châm biếm tôi nhớ ra rồi ngày hôm đó trước khi đến nghĩa trang an thái cô cũng cho tôi uống một ly trà bưởi mật ong tôi lý tuyết ngẩn ra cô ta ngẩng đầu lên nhìn lê hiểu mạn đang mỉm cười nhìn mình rồi lại nhanh trong túi lầu xuống cô ta cười hơi cứng ngắc vâng đúng vậy trí nhớ của thiếu phu nhân thật tốt tôi tôi không nhớ lắm phải không lê hiểu mạn chăm chú nhìn cô ta đôi môi phấn hồng khẽ cong lên cô nhu hòa nói giống như là lơ đắng hỏi cô không thêm đồ gì khác vào ly trà bưởi mật ong ngày hôm đó chứ a lý tuyết lại cả kinh cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía lê h i ể u m ạ n mồ hôi dịn đ ầ y trên trán không không thêm không thêm gì cả thiếu phu nhân tôi đã đi vào rất lâu rồi tôi nên đi ra ngoài bây giờ cô ta không dám nhìn thẳng vào lê h i ể u m ạ n bởi vì cô ta luôn cảm thấy mặc dù cô đang cười nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy bị uy hiếp chương 748, cho thêm cái gì vào trong trà nhóm dịch thất liên hoa thiếu phu nhân đã không giống với năm năm trước đây là cảm giác của cô ta cô ta cảm thấy đôi mắt kia của cô như có thể nhìn ra rất nhiều thứ cô ta có loại cảm giác muốn trốn cũng không thể trốn ừ lê hiểu mạn nhìn cô ta rồi khẽ gật đầu cô đi ra ngoài đi lý tuyết thấy cô đồng ý cô ta xoay người rồi vội vàng đi ra khỏi thư phòng lúc lê hiểu mạn thấy cô ta đi tới cửa thư phòng thì lại gọi cô ta lại c h ờ đã lý tuyết xoay người nhìn về phía cô thiếu phu nhân cô còn có chuyện gì sao lê hiểu mạn liếc nhìn ly trà bưởi mật ong đang đặt ở trên bàn sách cô d ừ n g dưng nói sau này không cần chuẩn bị thứ này bây giờ tôi không thích uống nữa dạ lý tuyết lên tiếng đ á p lại rồi đi ra khỏi thư phòng sau khi ra ngoài hai chân của cô ta trở nên mềm n ú n suýt nữa là ngã nhào xuống đất may là cô ta nhanh chóng bám lấy khung cửa sau khi đôi mắt của cô ta thoáng hoảng sợ thì cô ta vịn tường đi xuống tầng dưới sau khi cô ta rời đi lê hiểu mạn nhìn ly trà trên bàn sách ánh mắt dần lạnh đi vừa rồi sau khi lý tuyết nghe thấy những lời mà cô cố ý nói ra thì biểu tình của cô ta rất không được tự nhiên cứ chớp mắt liên hồi không dám nhìn thẳng vào cô những thứ này đều là biểu hiện cô ta đang khẩn trương cô ta lên mang loại trà này đến cho cô xem ra trà này có vấn đề rất lớn năm năm trước cô vô duyên vô c ớ sinh sớm nói không chừng là có liên quan đến ly trà bưởi mật ong mà buổi sáng hôm đó cô ta đã cho cô uống nhưng mà trà bưởi mật ong đúng là có lợi cho phụ nữ có thai cho dù uống nó cũng sẽ không có vấn đề gì trừ phi là bên trong bị cho thêm thứ gì đó trải qua lần d o xét lý t u y ế t vừa nãy bây giờ cô khẳng định chắc chắn là lý t u y ế t có vấn đề ánh mắt của cô càng ngày càng lạnh lẽo cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người làm tổn thương con của cô nữa đâu một người cũng sẽ không sau đó cô gọi điện thoại cho long tư hạo bảo anh phối hợp diễn một vở kịch với cô sau khi nhận được điện thoại thì anh lập tức chạy về biệt thự nói chuyện điện thoại với long tư hạo xong cô bưng ly trà bưởi mật ong kia trở lại phòng ngủ đợi một lúc rồi mới dùng điện thoại nội tuyến gọi quản gia tới thiếu phu nhân cô tìm tôi có chuyện gì nhìn s ắ c mặt của cô không tốt lắm có phải là cô cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không quản g i a chú thành đi vào phòng ngủ ông k h é p túi đầu chào rồi cùng kính hỏi lúc này lê hiểu m ạ n đang ngồi ở bên cạnh giường lớn một tay che bụng chân mày nhũ chặt giọng nói hơi vô lực chú chú thành gọi lý tuyết tới đây giúp tôi dạ chú thành ngay vậy ông lập tức ra khỏi phòng ngủ sau khi lý tuyết rời khỏi thư phòng cô ta đi lau chùi cầu thang xoắn úc ở hành lang vẻ mặt của cô ta hoảng hốt cứ lau tới lau lui một chỗ phân tâm không biết đang suy nghĩ gì ngay cả khi quản gia chú thành xuống tầng đi tới bên cạnh cô ta cô ta cũng không nhận ra được chú thành nhìn dáng vẻ phân tâm của cô ta ông mang dáng vẻ uy nghiêm mà quản gia biệt thự nên có lý tuyết thiếu phu nhân cho gọi cô đến phòng ngủ của cô ấy lý tuyết như không nghe thấy lời của chú thành cô ta không có bất kỳ phản ứng gì thấy cô ta như đang mất hồn vậy chú thành lớn giọng nói lý tuyết lần này cuối cùng thì lý tuyết cũng nghe thấy sau khi hoàn hồn lại cô ta ngẩng đầu lên hơi m ở mịt nhìn sắc mặt không dễ coi lắm của chú thành thành chú thành có chuyện gì không chú thành nhìn chằm chằm vào biểu tình như có cái gì đó hơi kỳ lạ của cô ta ông nói lại lần nữa thiếu phu nhân cho gọi cô vào trong phòng cô ấy lập tức đi lý tuyết vừa nghe thấy phải đến phòng của lê hiểu mạ vẻ mặt của cô ta hơi không được tự nhiên chú thành tôi tôi hơi không thoải mái tôi chú thành không đợi cô ta nói xong vẻ mặt của ông dần trở nên nghiêm nghị cô không đi thì tôi cũng chỉ có thể cho người mang cô đi lý tuyết nghe thấy vậy cô ta hơi cụt mi mắt xuống đáy mắt thoáng quy hoảng sợ không không cần tôi tôi đi lên bây giờ sau đó cô ta liền xoay người bước từng bước một đi lên tầng cô ta nắm chặt hai tay càng đi lên vẻ mặt của cô ta càng khẩn trương càng không được tự nhiên đi tới cửa phòng ngủ ở tầng ba cô ta cố gắng che giấu hốt hoảng trong lòng mình tận lực duy trì trạng thái bình thường để đi vào lúc này lê hiểu m ạ n đang ngồi ở trên mép giường lớn một tay trống ở trên giường tay k h á c thì ôm chặt lấy bụng thấy lý tuyết đi vào ánh mắt cô của tràn đầy tức giận và thất vọng nhìn về phía cô ta tại sao sao cô có thể làm như vậy bởi vì cô đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi này mà lý tuyết cả kinh đứng yên tại chỗ cô ta không hiểu gì nhìn về phía cô thiếu phu nhân cô đang nói gì vậy tôi tôi làm cái gì cô ta thấy lê hiểu mạn nhíu chặt mày lại biểu tình hơi thống khổ thì lo lắng hỏi thiếu phu nhân cô sao vậy cô nói xem lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn ly trà bưởi mật ong mội ngắt chỉ còn một nửa đặt ở cuối giường tôi vốn không sao nhưng sau khi uống ly trà bưởi mật ong của cô vào thì liền đau bụng cô đã cho thêm cái gì vào bên trong tại sao tại sao cô lại làm như vậy lý tuyết hơi kinh ngạc nhìn lê hiểu mạn rồi lại nhìn về phía ly trà bưởi mật ong ngội ngắt chỉ còn lại một nửa ở cuối giường kia thiếu phu nhân ở trong đó không có thêm thứ gì cả có phải là cô ăn bậy đồ gì khác hay không sao lại đau bụng được lê hiểu mạn không đáp lại cô ta mà cau mày nhìn cô ta ánh mắt tràn đầy thất vọng lý tuyết hưởng công tôi tin tưởng cô như vậy vậy vậy mà cô lại muốn hại chết đứa con trong bụng tôi lý tuyết kinh hoàng nhìn cô thiếu phu nhân tôi không có tôi bị hoan m à tôi thật sự không có xin cô hãy tin tưởng tôi hiểu hiểu bà xa h ơi theo giọng nói quen thuộc tràn đầy lo lắng vang lên long tư hạo cố ý chạy về cổ vũ rảo bước đi vào chương 749, t h ú nhận nói ra sự thật một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn ngẩng đầu lên nhìn về phía long tư hạo cô cau mày thấp giọng gọi t ư hạo long tư hạo rào bước đi tới ngồi xuống bên cạnh cô anh nhìn cô chăm chú rồi lo lắng hỏi hiểu hiểu em sao vậy lê hiểu mạn đưa tay chỉ vào ly trà bưởi mật ong m g ộ i ngắt chỉ còn một nửa đang đặt ở cuối giường sau khi uống cái đó thì em bắt đầu đau bụng nghe vậy long tư hạo nhìn về phía nửa ly trà bưởi mật phong kia rồi lại lạnh lùng nhìn về phía lý t u y ế t đây là đồ uống mà cô đã chuẩn bị cho hiểu hiểu lý t u y ế t thấy vẻ mặt âm trầm của long tư hạo cô ta cúi thấp đầu xuống không dám nhìn anh thiếu thiếu ra là là tôi chuẩn bị nhìn thấy cô ta cúi thấp đầu xuống long tư hạo lại lạnh lùng hỏi tại sao hiểu hiểu đau bụng lý tuyết hơi kinh hoàng lắc đầu tôi tôi không biết có thể là do thiếu phu nhân ăn bậy thứ khác lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn lý tuyết chăm chú hôm nay tôi chỉ uống trà bưởi mật vọng lý tuyết cô còn muốn giả bộ tới khi nào cô đã hại tôi một lần còn chưa đủ cô còn muốn hại tôi thêm lần thứ hai sao lý tuyết trước mắt liên hồi nhìn lê hiểu mạn thiếu thiếu phu nhân cô đang nói gì vậy cái gì mà lần đầu tiên với lần thứ hai thôi tôi không hiểu lê hiểu mạn híp mắt lại khoe miệng lạnh lùng cong lên tôi đang nói gì cô là người rõ nhất chuyện năm năm trước tôi sinh sớm trước ngày dự sinh không phải do cô gây nên sao nghe lê hiểu mạn nhắc tới chuyện năm năm trước cô sinh sớm trước ngày dự sinh trong lòng lý tuyết càng phát hoảng cả người cô ta hơi run run rẩy không dám nhìn lê hiểu mạn và long tư hạo cô ta nức nở nói thiếu thiếu phu nhân chuyện cô sinh sớm không liên quan gì đến tôi cả tại sao cô phải oan uổng tôi thiếu phu nhân tôi đã làm sai điều gì cô cứ việc nói thẳng nhưng cô đừng oan uổng cho tôi được không nhìn lý tuyết khóc ủy khuất đáng thương lê hiểu mạn c a o mày nhìn về phía long tư hạo tư hạo em còn tưởng rằng cô ta bị người khác sai khiến em còn nghĩ nếu cô ta có thể nói ra người xúi g ụ c cô ta là ai thì em sẽ coi như là chưa từng phát sinh chuyện gì mà cho cô ta một con đường sống nhưng cô ta sống chết không chịu nói vậy thì em không thể làm gì khác hơn là g i ế t lầm không bông tha lý tuyết vừa nghe thấy lời này của lê hiểu m ạ n trong lòng cô ta chấn động chật có xung động muốn nói long tư hạo nhìn chằm chằm vào lý tuyết lộ ra hơi thở nguy hiểm tôi cho cô thêm một cơ hội cô nói thật hay là vẫn bao che cho người xúi ruột cô lý tuyết túi đầu nước mắt rơi từng giọt lại từng giọt vẻ mặt khẩn trương nhưng không lên tiếng lê hiểu mạn liếc nhìn cô ta rồi lại nhìn về phía long tư hạo lần nữa nếu cô ta không chịu nói cũng được ném cô ta vào ổ r ắ n đi lý tuyết nghe thấy vậy cô ta ngẩng đầu lên không dám tin nhìn về phía lê hiểu mạn trong mắt tràn đầy kinh hoàng thiếu phu nhân tại tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy lê hiểu mạn đứng lên cô đi tới trước mặt cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta vậy tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy lý t u y ế t tôi và cô không thù không đoán tại sao cô phải hại chết con gái của tôi đến bây giờ cô vẫn còn giả bộ đáng thương sao tôi không ngờ nhìn bề ngoài cô hiền lành như vậy nhưng lại là người có lòng dạ rán rết lý tuyết khóc lóc nhìn về phía lê hiểu m ạ n ánh mắt lạnh như băng nhưng tràn đầy hận ý của cô khiến cô ta run sợ trong lòng càng cảm thấy hốt hoảng cô ta biết nếu cô ta không nói thật thì hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ nữa nên cô ta đột nhiên quỳ xuống thiếu phu nhân xin cô hãy tin tưởng tôi tôi thật sự không hại cô không hại con gái của cô tôi tôi chỉ là thấy cô ta đã chịu nói long tư hạo rét l ạ n h nhìn cô ta cô chỉ là cái gì tốt nhất là cô nên nói hết những chuyện cô biết ra nếu không tôi nhất định sẽ làm cho cô sống không bằng chết trần lan chính là ví dụ tốt nhất của cô long tư hạo vừa nói như vậy lý tuyết lại càng sợ hãi không dám không nói thật nữa cô ta cúi đầu khóc lóc nói tôi tôi chỉ cho thêm thuốc kích thích chuyển dạ sớm ở trong trà trà bưởi mật ong của thiếu phu nhân thấy cô ta thừa nhận ánh mắt của long tư hạo run lên anh cố gắng n h ị n xung động muốn bóp chết cô ta xuống anh hung ác nhìn cô ta tại sao phải làm như vậy ai xối giục cô lý tuyết khóc lắc đầu tôi tôi không biết tôi chưa thấy người kêu bao giờ tôi đều chỉ nghe phân phó của người đó làm nói đến đây cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía lê hiểu mạn giọng nói đã hơi khàn khàn thiếu phu nhân thật xin lỗi tôi không ngờ rằng chỉ một ly trà bưởi mật ong thêm thuốc kích thích chuyển dạ sớm đã giết chết đứa bé trong bụng cô tôi không cố ý thật xin lỗi lê hiểu mạn lạnh nhạt nhìn lý tuyết cô nâng hai tay lên khẽ nở nụ cười sâu không lường được đưa tay ra đỡ cô ta lên lý tuyết thấy lê hiểu mạn đỡ cô ta dậy cô ta hơi kinh ngạc mà lúc này lê hiểu mạn không lộ ra dáng vẻ đau bụng nữa lại khiến lý tuyết hơi kinh ngạc thiếu phu nhân cô cô không sao chương bảy trăm năm mươi thú nhận nói ra sự thật hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn nhìn cô ta rồi khẽ gật đầu ánh mắt lạnh lùng dần trở nên nhu hòa hơn tôi không có chuyện gì cả vừa rồi là do tôi giả bộ mục đích chính là muốn cô nói thật lý tuyết cô bị người khác sai khiến nên tôi không trách cô nếu cô đã chịu thẳng thắn thì sẽ không sao lý tuyết càng kinh ngạc nhìn cô thiếu thiếu phu nhân cô thật sự không trách tôi lê hiểu mạn hòa nhã nhìn cô ta cô chưa từng nghe qua câu thẳng thắn sẽ được khoan hồng kháng cự sẽ bị nghiêm trị hay sao cô cũng đã thẳng thắn rồi sao tôi còn trách cô làm gì tôi tin tưởng bản tính của cô là người hiền lành đều là do vạn bất đắc dĩ nên cô mới làm những chuyện kia mà thôi nghe thấy những lời này của lê hiểu mạn lý tuyết c ụ p mi mắt xuống trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy thiếu phu nhân cô ta nước nở nói mặt đầy áy náy nhìn cô thiếu phu nhân thật xin lỗi là do tôi nhất thời mê tiền mới có thể làm những chuyện kia sau này tôi sẽ không vậy nữa nhìn vẻ mặt của lý tuyết tràn đầy áy náy lê hiểu mạn hơi cau mày hỏi năm năm trước tôi nghe thấy giọng nói của mẹ tôi lê tố phương ở trong phòng ngủ có phải cũng là do cô dở trò quỷ hay không lý tuyết càng cảm thấy hay náy hơn thiếu phu nhân thật xin lỗi nghe cô ta nói như vậy lê hiểu mạn liền đoán ra là cô ta cô chăm chú nhìn cô ta năm năm trước ngày tôi sinh sớm ngoài thuốc kích thích chuyển dạ sớm cô còn cho thêm thứ gì vào ly trà bưởi mật ong của tôi không cô nhớ ngày hôm đó cô đi được nửa đường đến nghĩa trang an thái thì vô duyên vô cớ c h ó n g váng đầu vóc ý thức không rõ còn nữa năm năm trước lúc c ô nghe thấy giọng nói của mẹ cô ở trong phòng ngủ ý thức của cô cũng không rõ cô cảm thấy hẳn là cô đã bị bỏ thuốc tôi tôi cho thêm thuốc mê thiếu phu nhân thật xin lỗi thật xin lỗi xin cô hãy tha thứ cho tôi sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa lê h i ể u mạn dần siết chặt hai tay lại nhưng cô vẫn thản nhiên nhìn cô ta không cần phải nói xin lỗi nếu như cô thật sự cảm thấy thẹn với tôi thì hãy nói cho tôi biết ai là người xúi rụi cô lý tuyết ngẩng đầu lên nhìn lê h i ể u mạn rồi cô ta lắc đầu thiếu phu nhân tôi thật sự không biết người kia là ai mỗi lần người đó xuất hiện đều sẽ không để cho tôi thấy mặt của người đó lê hiểu mạn con môi hỏi vậy người đó có điểm gì đặc biệt không nghe vậy lý tuyết liền khoa tay múa chân miêu tả dáng vẻ của người thần bí đó rồi cô ta lại nói cho lê hiểu mạn biết là vóc người của người thần bí đó hơi gầy mỗi lần xuất hiện đều thích mặc quần áo đen hơn nữa luôn đưa lưng về phía cô ta nên cho tới bây giờ cô ta đều chưa nhìn thấy mặt của người kia cô ta còn nói cho lê hiểu mạn biết mỗi lần người thần bí kia liên lạc với cô ta đều là gọi điện thoại cho cô ta nhưng cho tới bây giờ số điện thoại của người thần bí kia đều không hiện lên vì vậy nên cô ta không biết số điện thoại của người đó là bao nhiêu cô ta nói toàn bộ những gì mà cô ta biết cho lê hiểu mạn và long tư hạo chuyện năm năm trước lê hiểu mạn sinh sớm là do người thần bí kêu bày kế giọng nói của lê tố phương xuất hiện ở trong phòng ngủ của bọn họ cũng là do người thần bí kêu bảo cô ta làm cô ta chỉ biết những chuyện này còn những chuyện khác thì cũng không biết sau khi nghe xong lê hiểu mạn nhìn về long tư hạo tư hạo cô ta chính là đồng l õ a hại chết con gái chúng ta anh nói xem chúng ta nên trừng phạt cô ta thế nào đây long tư hạo lạnh lùng nhìn lý tuyết rồi anh đi tới bên cạnh lê hiểu mạ cưng chịu nhìn cô bã xã muốn trừng phạt thế nào lê hiểu mạng ngậm ý cười nhìn lý tuyết khoe môi khẽ cong lên cố ý nói vậy thì lấy gậy ông đập lưng ông khiến cô ta mang thai rồi chờ đến khi cô ta mang thai chín tháng cho cô ta một liều thuốc phá thai để cho cô ta cũng nếm thử mùi vị mất con sau chín tháng mang thai long tư hạo nghe vậy anh nhìn vào lê hiểu mạn thật sâu con môi cười nói hiểu hiểu phương pháp rất tốt lý tuyết nghe thấy lời này của lê hiểu mạn thì lại không dám tin nhìn về phía cô thiếu phu nhân không phải cô vừa mới nói không trách tôi sao không phải không phải cô nói là không trách tôi hay sao nói xong lời cuối cùng lý tuyết lại h ò a khóc lê hiểu mạn lạnh nhạt nhìn cô ta vẻ mặt lạnh lùng cô khẽ nở nụ cù h ạ p tràn đầy ý l ệ n h những lời vừa n ã y chỉ là lừa gạt cô mà thôi chẳng lẽ cô không nghe được cô cho rằng tôi còn giống như năm năm trước s a o tôi càng tốt bao nhiêu thì các người lại càng bắt nạt tôi bấy nhiêu nếu các người không muốn để cho tôi tốt thì tại sao tôi phải nhường cho các người tốt hơn đừng khóc nữa chờ đến khi cô mất con thì khóc nữa cũng không muộn lý tuyết khóc lóc nhìn cô trong mắt tràn đầy tức giận sao sao lòng dạ của cô lại độc ác như vậy tôi ác lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn lý tuyết lúc cô bỏ thuốc cho tôi thì sao cô không cảm thấy m ì n h ác lúc cô và người thần bí kia thông đồng thiết kế hãm hại tôi thì tại sao không cảm thấy m ì n h ác nói đến đây c ô n g như người mỉm cười nhìn cô ta hỏi cô rất thích tiền phải không có một nơi rất dễ kiếm tiền tôi sẽ đưa cô đến đó thế nào